này đại huệ ta sẽ nói cho ông năm tội vô dáng bên ngoài khiến cho ông và các bồ tát nghe xong đời sau không sinh nghi hoặc sao gọi là năm tội vô dáng bên ngoài là nghe các tội vô dáng nói trong các kinh khác nếu có tác giả thì không thể hiện chứng được ba giải thoát chỉ trừ đức như lai Các đại Bồ Tát và các đại Thanh văn thấy những người tạo nghiệp vô gián vì muốn khiến cho họ sửa đổi, nên dùng thần thông chỉ ra các việc đồng như vậy. Những kẻ kia liền sám hối mà được giải thoát. Đấy là điều quá hiện tại, thật không thật có. Nếu có kẻ thực sự tạo nghiệp vô gián thì suốt đời Phật không hiện thân cho họ giải thoát. Chỉ trừ khi họ giác ngộ được thân, tài, sản, chỗ ở, đều là do tự tâm tạo ra, lìa chiến, kiến chấp phân biệt ngã, ngã sở. Hoặc đời sau, họ thọ sanh các thân khác, gặp được những bậc thiện trí thi thức, lìa được làm lỗi, phân biệt. À, Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Tần trước, quý vị đã học qua cái năm cây cái tội vô gián và quý vị cũng đã biết rằng năm tội vô dáng đó là gì là giết cha giết mẹ giết a la hán phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu đó là chúng ta học về cái phần trong của năm tội vô dáng bây giờ Đức Phật dạy thêm tội vô dáng của của phần ngoài như vậy thì phần ngoài của cái tội vô dáng là có cái gì xin đại chúng lắng nghe đức phật dạy rằng ngoài năm cái tội vô gián phần trăm là giết mẹ giết cha giết a la hán phá hòa hợp tăng và làm thân phật ra máu ngoài năm tội đó đức phật còn thuyết giảng đến đại chúng năm cái tội vô gián ở phần ở phần ngoài cái vậy thì năm tội vô gián ở phần ngoài là như thế nào? Là quý đại chúng xem những kinh Phật nhưng mà quý vị đại chúng không có cái lòng tịnh. Đó là một tội. Quý vị thấy rằng khi mà mình xem kinh Phật pháp dạy cho mình những phương pháp tu học mà mình hoài nghi, mình không có lòng tin thì sao? Thì chắc chắn rằng trong cái kiếp đó mình sẽ không thành đạo. Và tại vì Mình không có nương theo cái, cái phương pháp tu để mình tu hành. À, Di Đà Phật. Rồi, thêm một cái tội vô gián nữa là nhiều khi chúng ta mượn những cái sách kinh của ngoại đạo. À, và chúng ta đọc những cái kinh sách ngoại đạo. Những cái kinh sách này nó bác những cái, cái điều mà của năm tội vô gián. Và những cái kinh này nó hướng dẫn cho quý vị sự lầm lạc đi đến cái chánh đạo. Chính vì vậy mà mình dội và mình tin theo. Như vậy mình cũng phạm vào trong cái tội vô gián. Đó tại vì khi mình tin theo những kinh sách của ngoại đạo không phải do chính kim khẩu của Đức Phật Thuyết. Thì chắc chắn rằng cái sự giải thoát không bao giờ đến với mình. Chính vậy đây là một cái tội gọi là vô gián. Tại sao mình gọi nó là vô gián? Và tại vì cái tội này nó làm cho cái Phật tánh của tất cả mọi chúng sinh không có thể hiện bài được ở trong cái bản thân. Và khi mà cái Phật tánh nó không hiện bài được thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải bị đọa lạc vào trong cái lục đạo luân hồi. Bởi tại sao những cái sách của ngoại đạo Đức Phật không cho cho những cái hàng Phật tử hay là tu sĩ xem? Là bởi vì những người ngoại đạo đó là họ dùng cái tư tưởng của họ, họ dùng cái ý tưởng của họ, họ đem cái bản thân của họ mà họ biên chép thành kinh sách. Chứ thật sự không phải là họ chứng đắc cái đạo quả giống như là Đức Phật đã chứng đắc qua cái thiền định trong chín ngày. Và hầu hết quý vị xem những cái thách sách của ngoại đạo thì sao? Thì hầu như là nó đưa cái cá nhân của nó lên nhiều lắm. Tác giả thường thường là đưa cái cá nhân của mình lên. Và nhiều khi nó đưa những cái bạn bè của nó, những cái người mà pháp lữ của nó, mà những người này xin lỗi nhiều khi mình nói thiệt á. Họ đã phạm những cái giới thể từ từ lâu rồi mà không ai biết hết Chính vì vậy mà mình xem những sách ngoại đạo, cái tâm của mình nó dễ bị bị lạc lối. Và mình sẽ không đi đúng chánh pháp, do đó mình bị cái tội kêu là tội vô giác Mình sẽ không có tu thành được cái chánh quả trong hiện kiếp. Do đó, tội vô giác phận ngoài là vì chúng ta xem lầm những cái kinh ngụy tạo của ngoại đạo. Vì thế mà chúng ta tu không đắc được pháp thân và chúng ta phạm vào cái tội vô giáng chúng ta không thể thành đạo được những kinh sách nào mà đức phật dạy chúng ta cần xem cần nghiên cứu đó là những kinh sách thật sự do sự thuyết giảng từ kim khẩu của đức như lai hoặc là từ cái sự thuyết giảng của các chư đại sĩ bồ tát mà chúng ta đã từng nghe Danh hiệu các ngài, chẳng hạn như ngài Quán Thái Âm Đại sĩ Bồ Tát, chẳng hạn như ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Bồ Tát, chẳng hạn như ngài Phổ hiền Bồ Tát. Những gì đó thì mình kính tin được và mình có thể nghe những kinh sách của ngài. Bởi tại sao? Bởi vì những cái bậc này thì thân khẩu và ý của những vị này đã trong sạch rồi. Ngoài ra cái bản tâm của những cái vị này đã diệt được cái ngã pháp, họ diệt được cái, cái um, chấp pháp, vì thế mà tâm của họ không còn cầu lợi, tâm của họ không còn cầu danh. Và khi mà họ viết kinh đó là để cho được người đời nương theo đó mà tu học, chứ không phải là vì viết kinh để đưa cái danh mình cao lên, hoặc là viết kinh để cho người đời tán tháng, khen tặng. Vì vậy mà các vị Bồ Tát và Thanh Văn trong cái thời mà Đức Phật không còn ở tại thế gian nữa đó, thì các ngài nhiều khi cũng vì cái lòng bi mẫn cái lòng từ bi quá lớn, cái sự thương xót xuống sinh đó thành ra khiến các ngài uh, biên lại những cái kinh nghiệm bản thân, những cái điều lầm lỗi của bản thân để mà uh, khuyên nhắc những người đã đi vào trong cái con đường ác nghiệp, phải bỏ đi cái ác nghiệp, phải, phải biết sám hối và chẳng nên bao giờ quỷ bán chánh pháp hay là quỷ nhục người tôi quý vị thấy trong thời nay có những người mà họ thật sự là họ xưng là tu sĩ đó nhưng mà làm sao họ nói rằng tượng Phật thì bằng xi si măng cốt sắt không linh họ dạy đệ tử họ không nên thờ à, thành ra mới đầu thì họ đi vào trong cái đường Phật pháp bằng cách là họ trang nghiêm Phật tử có Phật có Phật tổ có Quan Âm Bồ Tát, có Phổ Hiền Bồ Tát, có đầy đủ hết. Tu thời gian lâu các họ đem cắt hết. Họ không có để ra nữa, họ nói rằng những tượng này bằng xi si măng, cốt sắt, bằng gỗ không có linh. Vậy vậy thì đệ tử họ hỏi như vậy muốn làm sao mà có cái tượng linh thì họ kêu tạc tượng của họ đem lên thì nó linh. À à như là Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng sinh Trong tam giới này, họ tạo nhiều cái ác nghiệp lắm. Do đó mà họ bị nhiều cái tội mà Đức Phật gọi là tội vô gián, là cái tội mà kêu là hoài nghi và quỷ bán. Chính vì cái chỗ này mà những gì mà Đại Thanh Giang Bồ Tát, đó, những gì này họ xót thương, họ biên chép ra kinh để răng dại. Cho những cái kẻ này hãy chừa cái sự ác đi, chừa cái sự quỷ bán Phật Pháp đi để mà họ được sám hối và sau cùng là được giải thoát. Quý vị đừng bao giờ đem cái phàm tâm của mình mà so với tâm của những bậc đại thánh. Những bậc đại thánh trong tâm người ta không còn cái ác nữa. Người ta có làm gì đi nữa cũng là vì phương tiện độ sinh mà người ta làm. Chứ người ta không có cái sự mà hận thù trong đó. Chẳng hạn như một cái vị đại thánh... Cái lục tranh của họ đã thanh tịnh rồi Họ ở trong nhà Xin lỗi với quý vị Đừng nói chỉ ở với người nữ Mà một năm hai năm Họ, họ ở nghĩa là Hàng muôn dạng năm Họ cũng không phạm với Nhưng mà với tâm của những người phàm Họ nhìn vô đó cái họ, họ bắt đầu họ quỷ bán Họ nói Ờ Ở như vậy mà chỉ đơn thân Nam và nữ Thì chắc chắn có chuyện gì xảy ra Họ nghĩ là đúng Bởi vì tâm của họ là tâm phàm Tâm của họ nghĩ là Họ ở như vậy là Họ phải bị dính như vậy chứ những bậc mà A-la-hán, thì nó thật quý vị, như Kinh đã nói đó, những vị này xem cái sắc đẹp của nam, của nữ giống như là con rắn vậy. Họ sợ vô cùng. Bởi vì cái sắc đẹp là cái mà khiến cho họ phải bị tái sanh mãi trên cái đường lục đạo lương hồi. Do đó trong những cái nghiệp lực mà Đức Phật nói rằng chúng ta tháo được cái, cái, cái, cái sự mà ái dục của sắc thì chúng ta sẽ thoát được cái sân tự luân hồi. Mà hầu hết thì quý vị thấy các chư Phật ngày xưa cũng vậy. Các chư Phật ngày xưa đâu có người nào ra mà gọi là đồng tử rồi đi tu đâu? Quý vị coi trong kinh Diệu Pháp liên hoa đi. Quý vị thấy ngài Đại Thông trí Thắng Phật rồi những cái vị Phật sau này vị nào cũng có gia đình hết á. Rồi các ngài bỏ để đi tu. Đây là nổi lên cái gì? Đây là nổi lên cái thế gian pháp các ngài đã xong. Các ngài dứt bỏ giống như dứt bỏ đôi dép rách nhưng mà chúng ta thì làm được chúng ta cứ đeo bám ái dục cho đến ngày xin lỗi ông chồng già khăn tóc tay ông bạc hết rồi mà chúng ta vẫn còn khóc rống lên nữa để mình chúng ta than giảng khi người ta nằm xuống quý vị thấy chưa mà khi mà chúng ta nói chuyện đạo hồi chúng ta nói hay lắm chúng ta dùng dùng cái môi mép của mình chúng ta nói hay lắm nhưng mà thật sự đó là lời nói rỗng không vô ích chẳng có giá trị Thành ra thầy không chấm người ta qua cái sự nói chuyện. Thầy chấm người ta qua cái hành động người ta có làm được hay không? Cái đó thầy mới chấm. Chứ còn nói ai nói cũng được hết á. Nhưng mà ngăn chấm người ta không đi vào con đường ngãi dục, người ta có chịu nổi hay không? Người ta chịu nổi thì mới biết rằng cái bản tâm của người ta có thể tu được. Bởi vì trên thế giới này, cái người mà nói hay họ nói hay lắm. Người nói hay rất là nhiều. Nhưng mà thật sự họ làm thì họ làm không được gì hết. Và trong đoạn kinh này Đức Phật cũng dạy rõ ràng là những kẻ nào mà hiện đời đã quý bán Phật Pháp, những kẻ nào mà đã tạo nhiều cái ác nghiệp, những người nào đã quý nhục những người tu chân chánh, thì những người đó đang mang tội vô gián địa ngục, cần phải sám hối, thì cái tội đó nó mới được tiêu trừ. Bây giờ tôi hỏi quý vị chứ bây giờ mình mình nghe cái người đó giảng pháp mình chưa có hiểu người ta ở đâu hết á, mình chưa biết tên của người ta là gì nữa, mình ở một cái góc trời nào đó. Mình ở đây mình vội vàng mình quỷ bán người ta. Mà mình muốn lên là làm giống như người ta mình làm không được. Mà bây giờ đó là mình nói về phàm tăng đó, bây giờ mình nói về một bậc thánh tăng mà người ta giảng kinh để người ta độ chúng sinh rồi mình quỷ bán thì mình như thế nào? trước sau cũng đi vào trong cái cái cái ngủ vô dán địa ngục này đấy là cái cái cái đây là những cái tội đáng lẽ mình không dính vào mà tại vì cái cái cái cái bản thân của mình cái ngã nó quá lớn thành ra mình mình dưới mắt mình coi như là không có ai hết mình muốn mình là cái bậc nghĩa là, cao thượng nhất thành ra mình quý bán mọi người để cho mình cao chính vì chỗ đó mình bị rơi rớt vào trong cái vô dán địa ngục vậy Và những người mà họ đã bị những cái tội thuộc về quỷ bán, về quỷ ngục, những người mà chân tu chân chánh, những người mà họ nói rằng tượng Phật bằng cốt xi si măng, chẳng nên thờ phượng, là những người đó họ đang phạm tội vô gián. Nếu họ không có biết sám hối, thì chắc chắn rằng trong kiếp này họ không bao giờ thành đạo. Tại vì là Phật, bây giờ quý vị biết rồi đó ha. Đâu phải là cần phải giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng giết làm thân phật ra máu mà mình phạm tội vô dáng đâu cái đó là vô dáng của phận trong phận ngoài là mình hủy nhục những người chân chánh tu nè mình nói rằng những cái tượng là xi si măng cốt sắt nữa mình không cần phải thờ nè mình hoài nghi những kinh đại thừa mình nói rằng những kinh này không đem lại lợi ích cho mình đó là những cái tội vô dáng của phận ngoài đó bởi vì hiểu chưa và những người này á thì khi mà họ đã có cái tâm đó rồi đó thì họ sẽ trôi lăn mãi trong cái đường sanh tử luân hồi đến khi nào mà họ gặp gặp được những cái bậc mà thiện tri thức á những bậc này mà họ có cái túc mạng trí đó họ biết được cái quá khứ hiện tại vị lai đó thì họ bắt đầu họ chỉ làm lỗi và họ giúp cho chúng ta sám hối thì bây giờ cái nghiệp đó mới tiêu Bây giờ quý vị thấy bây giờ chẳng hạn như trong cái những cái đời vua Những đời vua nhà Lê quý vị thấy có một vị vua rất ác phải không Dùng một ông Tăng đưa cái đầu vậy đó để mà ông rút mía à, Quý vị nghe đó là Ông Lê Ngoại Triều đó không Lê Ngoại Triều Chỉ ham sắc dục quá mà rồi không đủ cái chân nguyên để mà đi đứng nằm ngồi Phải, đi, phải, phải nằm không mà đi ra để mà Lâm triệu Thì bây giờ những người này họ đi về đâu? Bởi vì nghĩa họ về đâu? Thì hiện tại giờ họ nằm dưới cái địa ngục thôi. Mà bây giờ nếu mà trường hợp mà họ có sanh lợi trên thế gian này. Thì họ cũng là ở trong cái hạng mà kêu là ăn mài bằng cùng thôi. Bởi vì cái tội mà quỷ nhục những các chư tăng là những cái tội lớn lắm. Bởi vì cái chư tăng là đại diện cho trưởng tử Đức Như Lai. Dư tăng là cái người mà đem cái Phật pháp, đem cái cái ánh, ánh đạo vàng từ từ Đức Phật đến cho tất cả mọi chúng sinh. Mà chúng ta làm những điều đó là chúng ta đi quá rồi, đi quá cái cái cái cái cái, cái sự ác rồi. Và khi mà ông sanh lên thì cái quả báo của mà dùng cái dùng cái um, mía mà rấp trên đầu người ta thì có quả báo hay sao luôn luôn là cái thân đầu ổng không bao giờ mà được đầy đủ nguyên vẹn hết ổng sẽ bị chột mắt ổng sẽ bị răng hô ngoài ra cái đầu của ổng thì luôn luôn bị nhứt một bên à nó là vậy thành ra chúng sinh chưa thấy được điều đó thành ra chưa có bao giờ biết sợ hết á rồi khi mà quý vị biết sợ rồi thì sao quý vị biết sợ thì mình đã vào ở trong cái tội trong cái địa ngục rồi, không có ra được rồi. Chúng sinh giống như một đứa bé đó, giống như là đứa con ở trong nhà đó. nó còn nhỏ, mình chỉ cái lỗ điện à, con ơi, cái lỗ điện này cẩn thận nha con, đừng bao giờ lấy cái cây mà nhọn nhọn bằng sắt này con thọc vô nha, nguy hiểm lắm mà. À, nó thấy của mình đó, dạ dạ vân vân. Nhưng mà rồi sao? Rồi nó cũng hoài nghi Nó không biết rằng Cái chú mình, cha mình, anh mình Nói có đúng không Thôi thì mình thọc cho coi Tới chừng mà nó thọc vô rồi Điện giật nó nằm, nó chết rồi đó Thì bây giờ Nó mới tin thì đã muộn rồi Nó đã chết rồi Thì ở thế giới hôm nay cũng vậy Nhiều khi mình thấy cái tội người đó như vậy Mình nói ơi Đâu có cái gì đâu Không tin Không có, chết là hết à có nhiều người họ chết là hết có gì đâu rồi khi mà quý vị có cái thần nhãn á quý vị sôi quý vị thấy cái thế giới tương lai của những người này trời ơi họ đau khổ vô cùng cực bây giờ đâu có ai cứu đâu họ tự sám hối và tội họ tự hết chứ không ai cứu nổi hết Hoặc là có những người họ đã đi vào trong cái tội vô gián đó, họ trôi lăn trên cái con đường mà sanh tử luân hồi vô vô lượng kiếp á. Thì bây giờ cái tâm của họ nó nó nó đã học được những cái sự kinh nghiệm trong cuộc đời cay đắng rồi. Bởi vì những cái hành động nào nó cũng ghi lại trong tàng á lại giác thức hết á. Và nó ghi càng nhiều á thì người đó họ sẽ trưởng thành trong cái tâm não, thành ra tự nhiên họ thấy cái điều đó họ không dám làm nữa. Và bây giờ khi mà tâm thức họ trưởng thành á, những người mà trưởng thành tâm thức quý vị dễ biết lắm. Họ, họ rời khỏi những tài sản, họ rời khỏi vợ đẹp con ngoan, họ rời rất là dễ dàng. Mà những người nào mà họ còn dính chặt ở trong cái, cái, cái, cái tài sản gia đình đó là quý vị biết rằng những người này họ chưa có thể đi đến cái sự giải thoát được. Và đồng thời cũng chứng minh rằng Cái tâm của họ là cái tiểu tâm Cái tâm nhỏ Họ chưa có đạt đến được cái sự giải thoát Do đó những bậc thiền sư họ Họ cũng cho vô tu vậy Họ ngó vậy Nhưng mà dạy những cái pháp môn mà Cao thượng để đi đến giải thoát Thì họ không bao giờ họ dạy Tại vì họ biết rằng Cái người đệ tử này Chưa đủ khả năng để đi vào Ở trong cái phần chánh đạo Đắc đạo Chính vì điểm đó mà nhiều người họ nói rằng À, ai di là hoặc con vô cái, cái thiền viện đó con vô lâu quá Mà sao không nghe thấy thầy hay là không nghe thấy ai dạy con gì hết á. Trước khi quý vị đặt câu hỏi đó Thì quý vị đặt cái, cái điều đó Thì quý vị phải hỏi là quý vị Quý vị đã sẵn sàng chưa Quý vị đã ly tán được những cái mà ưa thích tài sản Ưa thích vợ con Ưa thích những cái đẹp của thế gian chưa Nếu quý vị bỏ được những điều đó Thì chắc chắn rằng Những vị thiền sư, những vị thầy sẽ chỉ cho quý vị Pháp môn tu để tiến đến cái sự thành công. Còn ngày quý vị ôm ôm tất cả hết mà kêu người ta chỉ cho quý vị Pháp tu là cái điều đó không bao giờ có. Những người nào mà họ đã quan sát và họ biết rằng tất cả những vật chất hay là cảnh của thế gian này Đều do tâm biến hiện ra, thì tự nhiên cái sự mê mờ trong cái vô minh tà kiến nó tự nhiên nó tan rã. hết Thì bây giờ quý vị tự nhiên là quý vị sẽ không còn chấp ngã nữa, mà quý vị cũng không có chấp pháp nữa. Thì quý vị sẽ được thoát được cái nạn mà vô dáng, mà chính bản thân quý vị đã từng gây ra từ vô lượng, vô lượng khiếp. bây giờ thầy đi vào trong cái thời kinh, kinh gian bây giờ thế tôn nói bài tụng tha mái là mẹ vô minh là cha thức rõ nơi cảnh giới thì đấy là phật tùy miên là la hán các quẩn hòa hiệp tăng đoạn các vô gián ấy gọi là nghiệp vô gián thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng thường thường thì đức phật khi mà ngài thuyết giảng một cái đoạn kinh nào ngài thường tụng đọc lại những cái bài kệ, cái mục đích để làm sáng tỏ về những cái gì mà ngài đã thuyết giảng cho đại chúng nghe và những cái điều mà về vô dáng địa ngục của phần trong thì thầy đã giảng uh, mấy tuần trước thì bây giờ thầy chỉ tóm lược lại để cho quý vị nắm được cái cái yếu cái yếu chỉ của nó là giết mẹ, giết cha, giết a la hán, phá hòa hợp tăng làm thân Phật ra máu. Bây giờ nói về đó là phần trong và nói về phần ngoài là quý vị quỷ nhục những bậc chân tăng. Quý vị quỷ bán Phật pháp, quý vị đọc kinh đại thừa với tâm hoài nghi. Quý vị xem cái hình tôn tượng của Đức Phật đang thờ là xi si măng cốt sắt với lòng tin không chân thật. Đó cũng là tội vô gián của phần ngoài. Bây giờ thầy tiếp tục kinh giảng. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin vì con mà nói thể tính chư Phật. Này Đại Huệ Bồ Tát, phải hiểu rõ hai vô ngã, trừ hai chứng ngại, lìa hai chết, dứt phiền não, ấy là thể tánh của chư Phật. Này Đại Huệ, thanh văn duyên giác, được các Pháp ấy rồi thì cũng gọi là Phật ta vì nghĩa ấy mà nói giúp thừa khi ấy thế tôn làm bài tụng biết rõ hai hai vô ngã trừ hai chướng hai não cùng bất tư nghì tử nên gọi là như lai như là phật từ xưa đến nay thì rất là nhiều người Bởi vì hầu hết là những người mà họ ưa cái hoài nghi Họ ưa suy tư về Phật Pháp đó Là những người họ vẫn còn tâm phạt. Họ chưa phá xong cái ngã và pháp chấp Họ còn chạy theo cái, cái nghiệp của thế gian Họ còn chạy theo cái danh lợi Nhưng mà nhiều khi họ giọng ngôn Họ nói rằng mình là chứng đạo Và khi mà cái bậc mà có đạo đó Hay là mình gọi là bậc mà thiểu trí thức đó Họ hỏi rằng Như vậy ông nói rằng ông chứng đạo vậy chứ hành trạng chứng đạo của ông như thế nào Thì cái người mà họ giọng ngôn họ, họ câm lặng à Họ không trả lời được Đây cũng là trong một cái tội của vô gián Thời bây giờ nhiều lắm quý vị ơi Rất là nhiều Họ có vợ có chồng Họ, họ thuộc về phái tân tăng Họ có, cũng có vợ có chồng mà họ cũng xưng họ là A-la-hán Nghe không? Đây là cái nghiệp rất là nặng Người tu mình không có tu trong mê mờ Tu ở trong trí tuệ tỉnh giác Hiểu rõ ràng quả Arahán đắc như thế nào Quả Bồ Tát đắc như thế nào Quả Phật đắc như thế nào Không có mê mờ trong những cái quả đạo đó Để cho ngoại đạo nó Nó đem những cái điều mà mê muội Nó làm cho cái tâm của mình hoài nghi Và sau cùng mình Mắc vào trong cái tội vô giác ở rằng thời xưa đó có cái ông mà ổng gọi là Đại Thiên Tỳ Kheo đó. Ông này ổng thông minh lắm, gia đình cũng rất là khá giả. Khi mà ổng xuất gia đó thì ổng đọc những kinh điển đại thừa nào ổng đọc cũng hiểu hết á. Ổng coi như là về cái nghĩa lý của trong kinh ổng đều nghĩa là thấu hiểu hết vì thế mà ông tu chưa có được cái lục thông được cái lục căn thanh tịnh tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó thanh tịnh đó. nhưng mà ông thấy rằng tại vì cái tâm đắc được cái kinh văn thành ra ông nghĩ rằng ông đã chứng a la hán ông tuyên bố với các đệ tử ông ông nói rằng thầy vào trong đạo chẳng bao lâu hôm nay thầy đã đắc được a la hán rồi thì ông nói với người đệ tử đó thì chẳng bao lâu ông muốn trưa ông đi ngủ ừ ông, ông đi sai vào trong giấc mộng thì ông đi sai vào trong giấc mộng ông bị cái, cái mộng người ta gọi là mộng tinh thì bây giờ ông xuất cái chất bất tỉnh khi ông tỉnh về ông sai đệ tử ổng đem những cái đồ bất tỉnh đi giặt thì đệ tử ổng mới hỏi rằng do thưa thầy Thầy nói rằng thầy đã chứng A-la-hán rồi mà sao thầy còn bị cái việc này nó xảy ra. Thì ông mới nói với đệ tử ông, cái việc này không phải là tự ta làm. Đây là do trong giấc mộng ma quỷ nó dụ hoặc ta. Và rồi để lấy lầm của người đệ tử đó, ông bảo rằng, nhà ngươi đừng có hỏi nhiều nữa, chính nhà ngươi tu đến nay theo ta cũng đã chứng được sơ quả rồi rồi những người đệ tử khác thì ổng cũng sợ rằng lộ hành tinh là lộ ra là ổng bị như vậy đó ổng người nào ổng cũng cho nhị quả tam quả á, hoặc là đến mà tứ quả á. thì đại chúng thấy rằng trong thời xưa mà người tu còn bị như vậy mà nói gì tới thời, thời nay phải không ạ di đà phật quý vị nên nhớ một cái điều hôm nay thầy giảng đạo đại thừa thầy cũng nói Những cái bậc mà tu chứng đạo A-La-Hán là lục căn của họ đã thanh tịnh rồi, vọng tưởng của họ tiêu trừ rồi, họ không có cái vấn đề mà ngủ sai mà họ đi vào trong cái giấc mộng để bị mộng tin, cái chuyện đó không có xảy ra. Nhớ điều này, người nào mà xưng mình là A-La-Hán mà vẫn còn nằm trong giấc mộng đi vào trong cái mộng tin đó là quý vị là phàm chứ không phải A-La-Hán. Bây giờ thì thật sự ra những cái bậc A-la-hán giả thì nó lan tràn khắp thế gian. Người có vợ có chồng cũng xưng A-la-hán. Người bị khùng điên trong cái ái dục cũng xưng A-la-hán. Bởi vậy chính vì vậy mà khi mà quý vị là những bậc thiện thi thức quý vị gặp những người này quý vị hỏi vậy chứ. Hành trạng của A-la-hán ra làm sao? Là những người này trả lời không được. Tại vì họ chỉ nói miệng cho họ không biết cái sự thực Hành trạng của A-la-hán là những người tu chứng và kinh nghiệm của cái quả A-la-hán mới trả lời được. Bây giờ hỏi đại sư Pháp Văn trả lời được không? Được, thầy trả lời được. Nhưng mà chúng sinh sẽ ăn cấp phát. Và họ sẽ, sẽ sao? Họ sẽ lấy cái này làm khẩu đầu thiền. Họ đi nhắc ma những người chưa biết đạo Thành ra quý vị nào muốn biết hành trạng của A-la-hán đến thiền diện quán thế Anh, thầy nói cho nghe. Và một cái điều mà thầy chắc chắn với quý vị là những cái người mà họ vào cái A-la-hán rồi đó, thì họ không bao giờ có giấc mộng xảy ra như vậy hết. Với cái bậc tánh mà khi mà được đó, lục căng thanh tịnh rồi đó, thì họ ngủ trong cái bản tâm vô niệm. Họ không có bất cứ một cái giọng khởi nào xảy ra hết. Và khi mà sáng mà họ thức dậy đó Giống như là họ mới vừa nhập vào trong cái thiền định Họ thức dậy với thân tâm rất là an lạc và kinh an Như vậy thì quý vị biết rằng Những người nào mà còn mộng tưởng bất tịnh đó Là truyết nhiên họ là phạm Họ không phải là bậc A-la-hán Hôm nay thì qua cái đoạn kinh văn này Thì đại chúng đã biết rõ cái thể tính của Như Lai Qua cái sự thuyết giảng chính kinh nghiệm của Đức Như Lai Quý vị thấy là những cái điều này đâu có bậc Bồ Tát Đâu có bậc thánh Văn nào mà có thể nói được Mà chỉ có Như Lai mới nói được Tại sao? Là tại vì đây là kinh nghiệm đường tu của Như Lai Thành ra Như Lai mới nói đúng Như vậy thì cái thể tính hay là hành trạng của Như Lai như sao? Một Là phải phá trừ được hai ngã à, Trong kinh thì nói hai ngã thôi Nhưng mà quý đại chúng tu học lâu thì quý vị biết cái, cái, cái hai ngã tức là gì? Tức là ngã chấp và pháp chấp. Như vậy thì muốn tiến tới cái, cái được cái hành trạng mà tu chứng của Như Lai thì cái người đó phải phá cái ngã chấp, phải phá pháp chấp. Một khi mà cái người tu mà tu mà phá được cái ngã chấp và pháp chấp rồi đó Thì người này sẽ lên thành một cái bậc thưa đại thanh gian A-la-hán. Có nghĩa là chưa lên cái quả Phật gần. Chưa lên cái quả Phật đang nghĩa là tương tự giống như quả Bồ Tát. Uhm. vì đó sẽ không ngưng nghĩ nữa. À, quý vị nên nhớ những cái vị mà họ phá xong cái, cái, cái, cái ngã chấp rồi đó. Mà họ ngưng nghĩ đó là họ sẽ luôn luôn họ nằm ở trong cái sáu căn tịch tịnh gọi là tiểu huyết bàn đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà những cái bậc uh, phật uh, họ không có tán dương cái vị này đức phật khuyến tấn là vị này phải hiện thân vào ở trong cái cõi đời để tùy viên thiếu pháp độ sinh và khi mà quý vị thiếu pháp độ sinh nó quý vị sẽ được những cái điều rất là lợi quý vị biết những gì điều lợi trong khi thiếu pháp độ sinh là những cái ảnh nghĩa những cái từ ngữ trong kinh quý vị thông suốt hết Do đó về kiến văn mà về Pháp Quý vị không bị trở ngại Và khi mà quý vị giảng nghĩa là Thao thao bất tiệt đó, Rồi những cái niệm mà từ ở trong cái tàn á lại gia thức Đến cái niệm cuối cùng rồi đó, đó Tự nhiên nó dứt bạc hết đó, Là quý vị sẽ chứng được Cái nhất dư của dạng Pháp Bây giờ là quý vị đã phá Hoàn toàn cái cái Pháp chấp Quý vị lên cái Bồ Tát Thánh Ngay trong luật lập thành ra quý vị thấy có những gì khi mà họ giảng pháp đó họ giảng trên nước pháp tòa thình lình cái họ ngưng bạch rồi bây giờ sau này hỏi họ à, như vậy như vậy như vậy họ nói rằng bây giờ thì ta ngưng giảng pháp luôn là họ đã chứng được cái nhất như của giảng pháp không còn một cái gì mà dân tự ở trong cái cái thân của họ nữa hết họ hoàn toàn là nhập trong cái đại nước bạch Đây là những cái người tu chứng mới hiểu được trạng thái này Còn bằng không quý vị dùng cái tư tưởng Quý vị suy tư nó không tới đâu Quý vị sẽ không thấy được cái đường này Rồi khi mà quý vị mà phá được như vậy Quý vị lên Bồ Tát Thánh rồi đó Quý vị còn phải đi đi theo một cái đoạn đường nữa Là quý vị phá luôn được cái hai chướng của sống chết Một là quý vị phá được phân đoạn sinh tử Đó là coi như phàm tâm quý vị nó hoàn toàn chết rồi Phân đoạn sanh tử có nghĩa là Chết ở thế giới này, tái sanh thế giới khác Nó luôn luôn có thân, nó không bao giờ mất thân hết. Thành ra gọi là phân đoạn sanh tử Và quý vị phá luôn cái biến dịch sanh tử Là những cái phần mà nó còn Duy tế niệm trong tâm Nó không còn phát khởi nữa Thì bây giờ quý vị mới dứt sạch Được hai cái phiền não Quý vị biết phiền não của chúng sinh Thì nó nói vô lượng, vô biên Hằng trùng, nhưng mà Tóm lại nó chỉ có nằm ở trong cái là Kiến hoặc, tất nhiên là cái phiền não do cái thấy của chúng ta mà nó làm cho ta đau khổ. Và hai là tư hoặc, là những cái nội tâm suy nghĩ về cái quá khứ hiện tại dị lai, nó làm cho chúng ta đau khổ. Thành ra, những cái phiền não thì nói rằng nó trùng trùng điệp điệp nhưng mà nó chỉ nằm ở trong cái kiến hoặc và tư hoặc. Thì những vậy mà dầu là bậc thanh văn đi nữa nhưng mà khi mà đã phá được những cái điều này và đạt được những thành tựu những cái việc này rồi thì Đức Phật cũng gọi là như lai. Like. Tại vì khi quý vị được như này người ta không gọi như lai like, quý vị cũng là như lai. Like. Bây giờ thầy bắt đầu đi vào phần kinh doanh kế tiếp. Bây giờ thì đại huệ Bồ Tát Bạch Phật bạch đức Thế Tôn. Như Lai do mặc ý gì mà nói cùng với đại chúng những lời như sau: Ta là hết thảy Phật quá khứ. Và còn nói trăm ngàn chuyện tiền thân, ta vào thời ấy làm vua đảnh săn làm voi lớn, làm chim anh anh, anh vũ, làm nguyệt quan, làm diệu nhãn vân vân. Này đại huệ đức như lai ứng cúng chánh đẳng do nơi bí mật tứ bình đẳng mà nói với đại chúng những lời như vậy. Ta thở xưa làm phật câu lu tôn, làm phật câu na hàm mẫu ni, làm phật ca diếp. Bởi vì ta được bốn cái xưa bốn cái sự bình đẳng, một là tự bình đẳng, hai Là ngữ bình đẳng. Ba là thân bình đẳng. Bốn là pháp bình đẳng. Sao gọi là tự bình đẳng? Ấy là ta gọi là Phật. Tất cả các đức Phật cũng gọi là Phật. Dân tự không sai khác. Nên gọi là tự bình đẳng. Ngữ bình đẳng là ta nói được 64 tiếng phạm âm. Các chư như lai quá khứ hiện tại dị lai cũng được như vậy. Phạm âm của đức như lai như tiếng ca lăng tầng già. Không tăng không giảm, không sai biệt nên gọi là ngữ bình đẳng. Ta được thân bình đẳng là ta với chư Phật, pháp thân sắc tướng cùng tướng tốt tướng phụ, ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp tùy hình nó không khác nhau. Chỉ chỉ trừ vì điều phục các loài chúng sinh mà khi thị hiện vào các thế giới thì thân thể nó khác nhau. Bây giờ nói về pháp bình đẳng, ta và chư Phật đồng chứng ba mươi bảy pháp bồ đề phật. Cho nên Như Lai ứng chính đẳng giác nói với đại chúng những lời như vậy. Khi ấy Thế Tôn nói bài tụng, Ca Diếp, Câu Lu Tôn, Ca Na Hàm, là Ta. Do bốn thứ bình đẳng mà nói lời như vậy. A -di đà Phật. Kinh Lăng Già Tâm Bắn này hầu như là nó giải thích được những cái lưới nghi mà ngày xưa đã có nhiều cái bậc cổ đức đó, Khi họ xem những cái kinh đó. Họ thấy Đức Như Lai dùng cái duyên kêu là phương tiện thiếu pháp đó. Nhiều khi Ngài xưng Ngài là Phật quá khứ. Nhiều khi Ngài nói rằng Ngài chính là cái sự tái sanh trở lại của Đức Phật câu Lưu Tôn. Ngài nói rằng Ngài cũng là Đức Phật Ca Diếp. Ngài nói Ngài cũng là Đức Phật câu Na Hàm Mâu Ni. Chính vì cái điều này mà những cái người mà họ còn phàm tâm, họ còn phàm, phàm tâm đó họ dùng suy tưởng thành ra họ không giàu được họ họ hoài nghi họ thắc mắc họ không hiểu lý do và có nhiều người đó họ họ ngoại đạo đó họ dùng cái sự việc này họ quỷ bán đức phật họ nói rằng đức phật mới thành đạo hôm nay mà dám lộng ngôn nói rằng mình là đức phật câu lưu tôn ngài là đức phật ca diếp Tại vì thật sự trong Phật Đạo này, Thầy nói với quý vị, quý vị dùng cái tâm phàm nó sai vô cùng sai, nó sai vô cùng. thành ra trong cái tính tâm minh của Ngài Đạo tính uh, Tổ sư Ngài nói sao? Chúng ta hiểu Đạo mà sai chừng một ly thôi nó đi cả ngàn dặm. Và hôm nay thì quý vị được học kinh lăng già thì quý vị thấy rằng mọi cái sự thắc mắc hoài nghi đã được giải đáp rất là rõ ràng Bởi vì những cái sự giải đáp này nó được giải bài từ kim khẩu của Đức Phật Quý vị thấy rằng một cái điều rất là tệ hại trên thế giới ngày hôm nay Rất nhiều người họ xưng họ là Phật sống nè Rồi họ còn sợ rằng người ta không tin mình là Phật nữa nha họ còn lấy danh hàm nào là quán thế âm bồ tát tái sinh nào là phổ hiền pháp dương tử nào là dân thù dương tử à, đi tới đâu thuyết pháp giảng sinh là họ họ dùng cái, cái những cái danh sinh này họ trương cái bản hiệu của họ nhưng mà thật sự ra cái tâm của những người này họ cũng u mê họ không rành phật pháp họ làm những cái điều rất là kỳ dị và mê hoặc chúng sinh ngày hôm nay nhiều lắm quý vị ơi nhiều lắm Những cái bậc mà A-La-Hán và Bồ-Tát thật sự đó, thì họ không có đeo cái danh hàm này. Họ chỉ là những cái bậc mà tu sĩ bình thường thôi. Nhưng mà quá thân của họ rất là cao với quý. Những đệ tử hay những ai biết thì tốt để cho họ có lòng tin tuyệt đối. Họ nương theo tu Chứ những người này mà xưng danh là họ không bao giờ xưng danh. Còn những người mà họ không biết đó, thì họ sẽ phỉ bán. Họ sẽ... Họ phỉ bán những người đó. Và những người này thì quý vị thấy rằng cái nụ cười của họ hồn nhiên giống như nụ cười của trẻ thơ. Đó. Họ không hờn, không giận. Bởi vì thầy đã nói quý vị rồi, những cái bậc mà ngủ căng thanh tịnh rồi thì không còn sự đau khổ nữa. Tất cả những cái sự khổ đau hạnh phúc nó đã ly tan hết rồi. Nó không còn nằm trong tâm những gì này nữa. Những cái gì mà vị này lo lắng cho tất cả là chúng sinh chưa có pháp để tu. Chúng sinh chưa có sự giải thoát. Đó là sự lo lắng trong tâm của những cái bậc mà a la và bồ-tát đối với chúng sinh mà thôi. Và những cái thắc mắc và hoài nghi của đại chúng thì ngày hôm nay đã được đại bồ-tát thỉnh đức Phật và đức Thập Phật đã giảng rõ ràng. Và quý vị biết rằng đức Phật là một cái bậc mà vô lậu trí huệ thông suốt tam giới, cho nên khi độ sinh, ngài dùng tất cả những phương tiện thiện xảo để ngài giúp cho chúng sinh được tính tâm chân thật tu hành và giác đạo. Vì vậy mà trong những cái câu chuyện Ngài muốn mà giảng um, những cái thuyết Mà cho những ông vua nghe đó Những ông vua mà ôm cái mộng mà bá dương đó Thì Ngài lấy cái thuyết Về vua Đảnh Sạch à, Vua Đảnh Sạch là một cái vị Mà chuyển luân Thánh Dương Đã nghĩa là đem quân đi là thâu, thâu hết nghĩa là tứ châu thiên hạ Rồi còn chưa vừa lòng Còn lại lên tới cung trời Đạo Lợi Để mà À, trục, trục, trục sức ông Đao Lợi Thiên Dương Để mà Được mà bá tôn, bá chủ Đó, Ngài dùng những điều này Để khuyên răng những cái bậc dương tử Đừng có ôm mộng đó Rồi Ngài dùng những phương tiện như chim anh vũ Để mà đối trị lại với những kẻ Mà bất nhân, bất hiếu Đưa họ từ những cái niệm mà bất nhân, bất nghĩa Trở về cái niệm chân chánh Ngài cũng đã từng tỷ dụ rằng ta là một vị vị Phật thời đó. Đây là những cái phương tiện và phương tiện mà giúp cho cho tất cả quý đại chúng để quý đại chúng phát tâm tinh tấn tu hành. Mà ngài không có bao giờ có lỗi bởi vì ngài đã nói rằng ngài đã đạt đến cái tứ bình đẳng nên những lời nói đó không bao giờ có lỗi. Nhưng mà bây giờ một cái vị tu sĩ nào mà nói điều này có lỗi không rất là có lỗi. Tại vì quý vị chưa được cái tứ bình đẳng. Quý gì được tứ bình đẳng thì cái lời này nó mới có giá trị. Như vậy thì tứ bình đẳng, một là tự bình đẳng. Đây là cái nghĩa chân thật của sự bình đẳng trên những cái danh thần. Đức Phật Ngài đã được tu xưng là Phật. Thì những gì Phật trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới từ quá khứ hiện tại vị lai, đều đồng một cái danh xưng là Phật cho nên trên phương diện tiện giáo hóa ngài có thể dùng cái danh sưng này đi vào ở trong cái ba cái tam giới là quá khứ hiện tại vị lai và ngài không có bị bị ngăn ngại vì đó là tự do tự bình đẳng quý vị được tự bình đẳng thì quý vị mới nói này quý vị nói rằng tôi là phổ hiền được quý vị là phổ hiền nhưng mà quý vị phải là cái người chứng pháp thân phổ hiền thì quý vị nói Những gì mà chứng được cái, cái âm thanh thanh tịnh giống như diệu âm Thì quý vị có nói tôi là diệu âm Bồ Tát Được quý vị nói được Là tại vì quý vị đã tự chứng bình đẳng với diệu âm Bồ Tát Quý vị đã chứng hiểu rồi ha Bây giờ nói kế tiếp là ngữ bình đẳng Cái ngữ bình đẳng là tất cả mà chư Phật Khi các ngài mà thuyết giảng Thì các ngài thuyết giảng bằng phạm âm Bây giờ tại sao không nói phạm âm mà nói phạm âm? Bởi vì cái sự thuyết giảng của Đức Phật á, nó dùng cái chữ phạm âm nó đúng. Bởi vì cái phạm âm á, nó phải có đủ năm cái thứ thanh tịnh mới gọi là phạm âm. Mà tiếng của Đức Phật nói ra, nó đủ năm cái thứ thanh tịnh. Do đó người ta nói là Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp bằng phạm âm. Đúng không? Như vậy thì năm thứ thanh tịnh đó như thế nào? Một, là cái âm thanh mà khi mà Đức Phật nói ra đó, là nó chính trực nó chuyên chánh nó không có ngụy tạo Hai, là cái âm thanh của ngài khi mà ra đó thì nó hòa nhã nó quyện vào lòng của mỗi chúng sinh chúng sinh nghe chúng sinh triều bến, chúng sinh nương theo ngài tu học ba là cái âm thanh của ngài nó không không khang không không không đục nó không có eo uh, éo, éo nó không có rống to mà nó là cái sự trong trẻo cái âm thanh của ngài cái ý nghĩa nó rất là cao siêu do đó cái chúng sinh ở trong tâm giới này từ cái loài địa ngục thấp nhất cho đến cái trời mà vô đảnh đều nghe âm thanh này mà hiểu hết thứ năm là cái âm thanh của ngài mặc dầu ngài ngồi ở cõi cái thế giới của mình mà ngài thiếu pháp nhưng trong cái hai mươi lăm cõi ở trong cái, cái thế giới này người ta tất cả chỗ nào mà nghe được cái, cái âm phạm âm của ngài là đều hiểu hết đây là gọi là phạm âm. Bây giờ vậy chúng ta thuyết pháp bây giờ được phạm âm gì và không? Là tại vì sao là tại vì chúng ta chưa được thứ năm cái thứ âm thanh thanh tịnh này nó hòa nhập ở trong cái cái tiếng thuyết pháp của chúng ta. À, A diệt nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Hôm nay thầy xin được giảng tiếp về cái bốn sự bình đẳng mà Đức Phật đã giảng dạy cho chư đại chúng và bồ tát đại nguyện. Bây giờ thầy nói kế tiếp là thân bình đẳng. Nói về thân bình đẳng là đức bổn sư thích ca mâu ni Phật của chúng ta cùng tất cả mười phương chư Phật đều tu được trọn lành và đầy đủ được ba mươi hai tướng đẹp và tám mươi vẻ đẹp tùy hình. A Di là Phật, như vậy thì quý đại chúng biết rằng mình lên tới cái quả Phật đó, những cái phước báo của mình tu nó được đầy đủ, nó đã dư dung rồi đó Thì cái thân tướng của mình, nhất là cái thân thể của mình nó sẽ hiện ra 32 tướng tốt Ngoài ra nó còn 80 vẻ đẹp tùy hình đó, đây là cái điều mà ngoại đạo Phạm Phu nó không có bây giờ để cho quý đại chúng hiểu khái niệm về cái ba mươi hai tướng tốt và tám mươi dễ đẹp thì hình thầy xin trình bày cho quý vị nghe và quý vị cũng tự coi cái thân thể của mình nghe coi mình trong ba mươi hai tướng đó mình được cái tướng gì trong tám mươi dễ đẹp đó mình được dễ đẹp gì nếu mình được nhiều thì mình biết rằng mình có nhiều cái công đức tu còn chẳng hạn như mình thấy mình được ít thì phải cố gắng tu lên Tại vì quý vị biết làm sao không? Tại vì tướng là tùy tâm sanh. Tâm mà nó thanh tịnh, tâm mà thuộc về bậc thánh, tâm mà thuộc về cái bậc mà cao thượng của Đức Phật, thì tự nhiên cái tướng của mình nó rất là đẹp. Nó có đủ những cái vẻ đẹp trong đó. Có những người, thí dụ họ không bằng Phật, Phật thì có 32 tướng, thì có những người họ được 16 tướng. Hay là có những người họ được 18 tướng, hay là có những người họ được 30 tướng. Đó. Đó là những cái tướng mà rất đẹp, bây giờ thầy xin trình bày về 32 cái tướng đẹp, và tiếp sau đó là 80 vẻ đẹp tùy hình. Một, ở lòng bằng chân, bằng phẳng, không lòi lõm. Hai, ở lòng bằng chân có hình bánh xe, ngàn cây trăm bây giờ dòm xuống cái lòng bàn chân đó nó có cái hình tròn á ở trong đó nó có những cái lằn gạch đó, giống như bánh xe đó mà nó một ngàn cái bánh xe giống như cái lằn gạch một ngàn cái như vậy đó đó là cái tướng trạng của cái của đức phật ba là ngón tay bút măng dài và đẹp bốn là gót chân của ngài no tròn năm là ngón tay ngón chân thì nó có một cái màng da mỏng dính vào nhau tay của phạm phu thì quý vị thấy tay chúng ta không có màng mỏng nhưng mà tay của đức phật á phía đó, nó không phải dính mà nó dính hết cả cái cái cái cái ngón tay mà nó chỉ nó mọc ra một chút thôi nó nó dính sát vô nó là một cái màng rất là mỏng sáu là tay chân của đức phật rất là mềm mại bảy là bắp chân của đức phật nó thon chắc như chân nai cái gì thấy chân nai không nhất là con nai chúa đó ở dưới thì nó thon ở trên ở dưới thì nó thon mà nó hơi gầy nhưng mà ở trên cái bắp của nó nó thon mà nó cứng chắc vô cùng số tám là xương mắt cá chân chẳng lộ bài quý vị thấy rằng người tham người ta ưa bị cái cái mắt cá chân đó, nó lộ ra còn người nào mai phước mà dòm thấy cái xương mắt cá chân mình nó không lộ ra cũng là một trong những tướng đẹp của của đức phật chính là khi đi đứng hai tay của ngài dài quá gối. Quý vị coi coi mình có tay dài quá gối mình đứng á là mình thòng hai tay xuống. Nếu tay mình dài quá đầu gối cũng là một trong những cái 32 tướng tốt. Mười là nam căn, nam căn ẩn kín giống như mã dương. Thường thường những cái bài pháp trước thầy có giảng về cái mã âm tàng đó. Thành ra thì giữa người tu và người không tu rất là dễ biết. Do đó những cái chúng ngoài đạo nhiều khi nó không biết những cái điều này Nó tưởng rằng cái người thánh và cái người phàm nó giống nhau, không có giống nhau đâu Thường thường mà lên tới bậc mà A-La-Hán rồi đó Thì cái năm căn của họ là ẩn tàn à, Cái người phàm đó thì họ không được vậy à, Từ cái bậc mà A-La-Hán trở lên là tự nhiên cái tâm nó không còn sinh động về dục Rồi không chim bao bị dục Rồi tâm, tâm thường thanh tịnh Thì tự nhiên cái năm căn nó rút vô, nó ẩn vô tuốt trồng luôn do đó đây là một cái tướng mà Đức Phật gọi là cái mã âm tàng đó đây là tướng thứ mười của Đức Phật tức là nam nam căn ẩn kín như mã dương nó thụt sâu vô nó không có giống như người thằng thành ra quý vị thấy rằng á cuộc đời này người ta nói dốc nói dối nhiều chứ khi mà chết lâm chung nằm xuống biết liền à tại người mà họ không có cái dục đó quý vị mở thân thể họ ra họ người nam đó họ, cái cái cái nam căn của họ ẩn vào trong mất tiêu à Giờ mình không biết gì hết Nha. Đó là cái chỗ mà họ tu đến cái chỗ Mà kêu là dục không dục lậu Nó đã tiêu rồi Thì nó sẽ được như vậy Số 11 Là thân hình của Đức Phật Nó đều, nó đầy đặn Nó không có siêu dẻo Số 12 là những cái sợi lông ở trên thân thể của ngài á nó mượt nó mịn màng và nó rất là đẹp. Số 13 là mỗi cái sợi chân lông á đều xoắn về phía bên phải Quý vị giòm cái lông của, lông tay, lông chân gì của mình đó, mà nó nó xoắn tròn nó quay về phía phải đó là cũng là một cái tướng tốt của người tu. Số 14 là thân hình màu vàng rực rỡ, ừ Ai Di đà Phật Bởi vậy người ta mới là gọi là kim thân, phải không? Ta gọi là kim thân Đức Phật là tại vì thân ngài rực rỡ. Bây giờ cái thân của chúng sinh có màu vàng rực rỡ không được, màu vàng rực rỡ. Và tại sao là tại vì cái thân của chúng sinh là cái thân dục. Quý vị muốn mà màu vàng rực rỡ á thì quý vị phải tu. Quý vị quý vị phải đắc thánh quả. Và từ cái sự chỗ mà quý vị đắc thánh quả thân quý vị không dục không dục thì tất cả những cái chân cái tinh nguyên ở trong người của mình nó sẽ thành xá lợi mà khi mà nó thành thành xá lợi rồi đó nó đầy ở trong cái cái châu thân rồi đó Nên nó nó nằm theo dọc xương sống đó. thì bây giờ cái cái cái thời tiết ở bên ngoài đó, nó làm cho cái cái cái hộp xá lợi nó phát sáng lên khi nó phát sáng lên thì nó tạo cho cái thân mình giống như có màu vàng vậy đó. đây là cái chỗ mà ờ, mười bốn là thân hình màu vàng rực rỡ mười lăm là hào quang trên thân thể chiếu ra một tầm tay cái điều này nếu mà cái người mà thật sự có cái um, cặp mắt thanh tịnh đó quý vị dòm những người tu đó mà họ tu mà từ mười năm mà trở lên đó mà từ thân và tâm họ không dục đó quý vị sẽ thấy một cái màu vàng nó ống ánh nó che chung quanh thân thể của người đó thấy rõ lắm thấy rất rõ thành ra à, không cần phải là Nếu mà quý vị mà được cái cặp mắt mà thanh tịnh Thì thôi tốt lắm Quý vị sẽ thấy rõ lắm Còn người mà còn nhiều u mê đó Nhiều khi cũng thấy vậy Nhưng mà lờ mờ thôi <cười> Số 16 Là da thịt mịn màng Bụi đất không thể dính vào à, cái chỗ này cái chỗ kỳ lạ ha Da thịt của mình bụi đất mà dính vào bám vô Nhưng mà da của ngài thì nó giống như nó quá mịn màng rồi Thành ra bụi đất thổi vô là nó không dính vào A như là Phật Mười bảy là bãi chỗ mà lõm hò lõm vào Chẳng hạn như cái hai lòng bàn tay của mình Quý vị dòm hai lòng bàn tay của mình Người nào mà cái bàn tay nó không lõm vào đó Nó bằng thẳng đó là cũng là tiếng tốt đó rồi quý vị dòm dưới bàn chân của mình nó không lõm vào mà nó hơi bằng phẳng cũng là tướng tốt đó rồi quý vị dòm hai cái dai của mình coi nó bị lõm vô không mà nó bằng phẳng là cũng là tốt đó và hai bên ót của mình có bị rút vô không à, nếu mà nó bằng phẳng là tốt đó như vậy thì bảy chỗ hõm vào như hai lòng bàn tay hai lòng bằng chân hai dai và sau ót đều bằng phẳng đồng đại đồng đầy đủ nó không bị hớp vô đó cũng là cái tướng tốt của trong ba mươi hai tướng Bây giờ 17 là phần trên của Đức Phật giống như là thân Sư Tử Dương. Quý vị thấy con Sư Tử Dương không? À, cái thân nó, nó thon mà phía trên của nó nở ra. Nó, nó đẹp lắm. À, 19 là cái cánh tay, cái khuỷu tay, cái bả dai nó tròn trịa. Nó không phải là ốm mà là xương. Mà nó là tròn trịa. 20 là các khớp xương đầy đặn, bằng phẳng, không lõm hoặc bị siêu dẹo. 21 là thân thể tứ chi cân đối, không có ốm mà không có mập quá, cũng không có bị cong, không có bị dẹo mà nó đứng thẳng. 22 là 40 cái răng, à vì là Phật quý vị đếm răng, thường thường con người mà mình đó, người nào mà uh, đếm mà được mà 40 cái răng đó là cũng là tướng tốt của giống như Đức Phật, ha? thường thường thì chúng sinh chỉ có 28 đến 30 cái răng thôi mà người nào là từ ba mươi hai mà đến bốn mươi ra cũng là có công tu đó nghen thì cái răng cũng là tưởng là cũng là một cái tích lũy công đức thành ra mới được như vậy thường thường người phàm từ hai mươi tám cái trở lại à là cái người mà có một chút công tu họ được ba mươi hai còn người mà tu hành nhiều thì cái răng họ nhiều hơn ở đây thì nói rằng Đức phật là có bốn mươi hai bốn mươi cái răng và đặc biệt á hai mươi ba là răng khích khao không thừa hở mình thấy răng của chúng sinh thì nhiều khi nó thừa hở do đó khi mình à, ăn những cái thực phẩm mà ăn cơm hay là mình à, ăn những cái, cái thực phẩm nó bị dướng vô trong cái kẻ răng thành ra chỗ đó nó sẽ sanh ra cái cái bệnh sâu răng nhưng mà ngược lại thì trong cái phần mà tướng đẹp hai mươi ba đó là răng của đức phật khích khao nó không có cái thừa thừa cái lỗ hở này để cho cái cái um, thực phẩm nó dính vô nó làm sâu răng hai mươi bốn Là răng trắng tinh Không đục mà không đen à, Quý vị nào mà có răng mà trắng tự nhiên nha Không phải là mình đi Đi thẩm mỹ rồi mình thoa làm cho trắng nha thì Giòn trắng tự nhiên Nó không có bị đục Nó không có bị đen Thì quý vị biết cũng là một cái công đức tôi, Nó mới hiện ra cái tướng uh, uh, Tướng bạch sĩ này Giờ 25 Tất nhiên là cái càm vương dứt như là càm sư tử Mà quý vị thấy cái cái càm đó Nó nó ở trên nó đưa xuống nó, nó theo cái hình vuông chứ nó không phải là theo cái hình mà méo hay là nó theo cái hình chớp mà nó là hình vuông Mà thường thường mười mấy người mà cái cái hình mà cái càm mà hình vuông nó là quý vị thấy là toàn là những bậc quân tử không ạ Họ họ hy sinh cho chúng sinh nhiều lắm 26 là nước miếng ngon ngọt Nhiều người họ nói làm sao mà chúng sinh nước miếng ngon ngọt mình ăn thực phẩm mỗi ngày vô rồi có bị những virus nó trong đó làm sao nó ngon ngọt, ngọt. À, nhưng mà quý vị tu đừng dục đi, đừng dục đi rồi tinh ba quý vị nó đắc thành xá lợi đi thì quý vị tự nhiên có cam lộ thủy nước miếng quý vị nó ngọt ngay à ừ. quý vị nào mà không có dục niệm của thế gian đó ha quý vị ngồi thiền á cao lắm là trong vòng ba năm à ba năm quý vị thấy từ ở trên cây ở trên cái cái, cái họng cái cái Chứ là trên cái nú răng ở phía trên đó, à, tự nhiên nó nhiễu xuống những cái chất mà nó, nó thấm vô trong đầu lưỡi quý vị, nó thơm, bát ngát, mà nó ngọt, thật ngọt. Và khi mà cái trạng thái đó nó hiện diện rồi đó, thì bấy giờ đó, đi đứng nằm ngồi gì quý vị cũng được, nước miếng nó ngọt hết. Ừ, cái chỗ này là cái chỗ mà tinh ba đầy đủ, nó tượng trưng cho là quý vị đã có xa lợi mà nó, nó đặt kết rồi đó. Ừ. Giờ 27 là cái tướng nhục kế nổi trên đỉnh đầu á, quý vị giờ đưa cái tay rờ đỉnh đầu nếu mình mà được cái tướng mà nó không lõm vô nó bằng phẳng hoặc là nó hơi nổi lên chút đó cũng là một trong những cái tướng tốt của Đức Phật hai mươi tám là lưỡi dài và rộng có thể che đến chân tóc có nghĩa là những vị nào mà le cái lưỡi ra mà lưỡi của mình mà nó nó dài rộng đụng tới cái chân tóc phía trên là quý vị biết rồi cũng vô lượng kiếp rồi mình chỉ nói chân ngữ chứ mình có nói dối mình có nói láo thành ra gì vậy mà cái lưỡi mình nó rộng và nó dài hai mươi chín tiếng nói trong trẻo thanh thanh tao giống như chim ca lăng tầng già ba mươi là mắt sắc xanh biếc à anh như là Phật, quý vị thấy rằng chúng ta thì mắt đen, có những người thì mắt nâu, có những người thì mắt xanh biếc. À nếu mà mắt xanh biếc cũng là một trong những cái tướng tốt của Đức Phật. ba bảy mốt là mắt tựa như mắt ngưu dương, quý vị thấy những con con ngựa mà ngựa chúa, đó, con mắt nó đẹp lắm quý vị nào có dịp mà uh, coi ngu dương thì, thì hầu như là quý vị khó gặp lắm tại vì cái lòi này là nó phải nằm ở trong cái cái núi hi mã lập sơn trâu chúa với ngu dương đó à, ngu dương nó phải nằm ở trong cái hi mã lập sơn do đó quý vị khó gặp được cái lòi này lắm tại vì uh, nó rất là uh, bén vén ngại nó nghe cái hơi người là chạy mất rồi à, cặp mắt ngu dương này rất là đẹp rồi ba mươi hai là đặc biệt là chúng ta ngay chỗ mà giữa tráng chúng ta không có sợ lâm nhưng mà đức phật thì có sợ sợ sợ lâm mà nó đưa ra nó màu trắng nó dài ra ở đây gọi là bạch hào đó thành ra khi nào quý vị tụng kinh mà ai di đào quý vị thấy đó bạch hào nguyễn chuyển ngũ tu di đó cắm một trừng thanh tứ đại hải đây là cái chỗ mà ba mươi hai tướng đẹp của đức phật và bây giờ thầy nói đến tám mươi đẹp tùy hình một là không thấy cái đỉnh tướng hai là mũi cao thẳng lỗ mũi không có lộ ra ba là cái lông mài của đức phật nó giống như trăng non nè, có nghĩa là nó không rậm rì mà nó nó mướt mà nó nó giống như là cái dành dành trăng mà quý vị thấy giờ, dành trăng mà nó còn nửa khuyết á dành trăng mà khuyết thì gọi là trăng non á nó đẹp lắm Bốn là cái trái tay của Ngài đó, bên cái cái, cái trái tay của Ngài nó rủ dài xuống, cái tướng nó tướng Đại Phước. Năm là cái thân của Ngài rắn chắc, sáu là cái khóa xương rắn chắc như là cái móc khóa vậy đó. <cười> Bảy là lúc mà Ngài nằm, mà ngủ đó, Ngài trở mình giống như con vô chúa vậy đó. Tám là chân của Ngài đi thì nó cách mặt đất, nhưng mà Mặc dù ngài đi cách mặt đất nhưng mà ở trên mặt đất nó sẽ có dấu ấn. Tại sao dùng dấu ấn mà không nói dùng cái dấu bằng chân là tại vì cái dấu đó nó có cái bánh xe ngàn cánh ở dưới á, gọi là dấu ấn. Do đó ngày xưa mà khi mà Đức Phật đi tới đâu á, các vị đại tỳ kheo bên ha là tỳ kheo mà muốn tìm cũng dễ lắm. Nương theo bước chân dòm cái bước chân của người phàm và bước chân của bậc thánh biết liền. Bước chân của Đức Phật thì dưới đó nó có cái cái bánh xe và ngàn ngàn cái cái cánh bây giờ thứ chín là móng tay và móng chân của ngài thì màu đồng đỏ chúng ta thì nếu mà chúng ta dòm cái móng tay của chúng ta đó mà chúng ta thấy nó đỏ hồng nó cũng là cái không đức tu đó. thành ra quý vị thấy những người nào mà đưa cái bàn tay ra mà cái móng tay của họ trắng bạch đó là biết người này họ trong, trong cái thân thể họ bệnh nhiều lắm thường thường cái móng tay mà nó, nó, nó màu mà nó hồng hay là màu đồng đỏ đó là cái móng tay của người có cái sức lực đầy đủ những người không có sự dâm dục, những người đã thoát khỏi cái sự thế nhân thì cái cơ thể của họ biểu lộ qua cái cái móng tay do đó mình thấy cái thịt ở trong móng tay nó nó màu đồng đỏ a gì đà phật cái gì cũng vậy nữa cái nào quý vị không bệnh quý vị dòm thử cái móng tay nó cái thấy sao nó, nó nó nó nó màu thịt đỏ mà nó tốt chứ nó không có trắng nó không có nhạt ừ. số mười Là xương đầu gối tròn và đẹp. Những người nào mà xương đầu gối mà nó thõm vô mà đưa ra cục xương đó coi như là chưa phải được đẹp bạn ha. Bây giờ cái xương đầu gối mà nó tròn trịa nó không có đưa cái cái, cái cái cái cái cái mũi đầu gối mà nhọn ra đó thì quý vị biết cũng là một cái tướng tốt. 11 là cái thân của ngài rất là trong sạch, 12 là da rất là mềm mại. 13 là thân cao đẹp, không có sự mà cong cong dẹo. 14 là ngón tay tròn thon thường thường mình nói ngón tay ngồi viết hay là bút là ngón tay bút bút măng á. Ừ. Ở phía trong thì nó hơi lớn nhưng phía ngoài nó hơi hơi hơi giống như là nhỏ hơn và nó dài nó rất là đẹp. mười sáu là những cái mạch ở trong tay chân nó chẳng hiện à quý vị nào mà dòm tay chân mình mà những cái, cái mạch chính hay mạch phụ gì đó mà nó không có nổi gân xanh lên thì cũng đây là một cái tướng tốt nha ừ quý vị giờ đưa bàn tay quý vị giòm thấy liền Hãy mà mình nổi nổi nổ, lộ gân xanh lên là coi như chưa phải tốt nha nó ẩn hết mà nó chỉ thịt no tròn hay là tốt rồi tới mười lăm mười sáu mười nãy thầy đọc hơi nhanh mười là dân tay ẩn kính nghĩa là những cái dấu mốc ở trong dân tay đó nó ẩn kính nó không phải giống như mà có những cái lần mà quanh quanh quanh quân chỉ giống như là của phần dân à, số mười bảy là mắt cá nó ẩn à, mắt cá với chân Thường thường á người người phàm á thì cái nó lộ ra lớn lắm, mở đưa bằng chân ra thấy nó thô lắm. Còn mắt, mắt cá của Phật cơ đưa bằng chân ra nó tròn trịa mà mắt cá nó ẩn luôn nha. 18 là thân mềm mại mượt mà, 19 là thân hình tròn đầy. 20 là đi không có sự uốn éo, 21 là dung nghi, trang nghiêm đầy đủ. 22 là đi đứng thanh thai, 23 là khi đứng thì không có dao động, à, quý vị thấy phạm phu đứng sao? ừm đứng chút cái là bắt đầu nhích tới nhích lui hoặc là cái chân nó càng giật càng giật càng nhưng mà đức phật thì cũng vậy đứng thì ra đứng à, đứng không có bao giờ mà dao động cái chân hết á như vậy thì quý vị cố gắng đứng đừng dao động cái chân nha đừng có bị tạp niệm cái chân thì cũng là một trong cái tám mươi dễ đặt truyền hình, hình của đức phật hai bốn là quy chấn hết thải chi thiêu hai mươi lăm khi mà người thế gian này nhìn thấy đó, thì cái lòng rất là an lạc hai mươi sáu là khuôn mặt của ngài nó không có thô nó không có dài nó không có quá tròn mà nó là vừa dặn hai mươi bảy là dung, dung mạo đon đon chánh à, dung mạo đon chánh là con mắt nữa là ngó tới cái dung nghi nó đầy đủ quý vị dòm cái mặt mà của những người mà gian xảo dễ biết mặt thỏm mà mũi nhọn ha mắt thì lau liên à thì trước sau gì nó mà đi tới nhà quý vị liếc tới liếc lui lát nó đi ra khỏi nhà quý vị thì không mất cái cuốn tự điển thì cũng mất cái iphone hay là kia à vậy là phật thành ra trong cái trong cái phép tướng đó quý vị nhìn quý vị thấy dễ lắm ở đây thầy không nói về cái tướng người tại vì thầy nói rồi chúng nó cũng thị phi nó ghét thầy chứ còn nói thiệt cái người nào mà giết người ha người gian xảo thầy dòm thầy biết liền nha yeah. Nhưng mà ở đây là chỗ dạy Phật Pháp Thầy không nói về cái tướng người Nói rồi quý vị biết rồi quý vị xa lánh Người ta người ta buồn hiểu không? Mình cứ việc thanh cận người ta nhiều khi có dịp cái Mình uh, dùng Phật Pháp mình thủ hộ người ta Giúp người ta tu hành 27 là dung mạo đoan chánh 28 là diện mạo viên mãn 29 là môi sắc đỏ ừm quý vị thấy mấy người uh, phàm đó thì môi họ uh, không có được đỏ giống như cái trái tầng bà la đâu mà cái môi họ bình thường nhưng mà đức phật là môi sắc đỏ quý vị giờ cái môi quý vị biết hả, cái người nào mà hút thuốc nhiều quá thì môi thăm uhm. mấy người nào mà họ, họ thức khuya nhiều quá thì tiếng phải không mấy người nào mà giờ mà ho thấy môi họ trắng bệt đó, thì biết họ không đủ cái máu huyết trong người người nào mà mình vừa thấy môi họ sắc đỏ tía là mình biết rằng cái người này khí lực trong người họ rất là mạnh bây giờ nói về ba mươi là âm thanh gian trầm trong giấc quý vị thấy âm thanh nó biểu lộ cái tướng người âm thanh mà nó gian trầm nó trong giấc là âm thanh của cái người nhiều khí lực người mạnh còn âm thanh mà éo éo như cái mấy mấy thấy dám là quý vị biết rằng cái, cái, cái âm thanh đó là cái, cái âm thanh của những cái người mà cái giới tính họ không tốt yeah. Và cái âm thanh mà nó không được mà sôi động như sư tử rống đó thì khi mình ra chứa pháp độ sinh đó, cái âm thanh mình không đủ mà để phục cái chúng nhân và phi thiên cũng như là chư thiên. 31 là rốn. Rốn của Ngài là cái rúng á, nó sâu, nó tròn, nó đẹp. 32 là lông ở trên cái thân thể của Ngài nó, nó xối về cái hướng bên phải. 33 là tai dài quá gối. 34 là... Dân tay như ý mâm lâm là dân tay sáng thẳng à, có nghĩa là cái dân tay không có giống như mình mình có dân tay thành ra quý vị thấy bây giờ nhiều khi mình đi làm một cái thẻ nào đó người ta kêu mình đưa cái ngón tay cái lên để người ta lấy cái dân tay của mình và khi mà người ta lấy dân tay rồi đó thì dân tay mỗi người một một khác do đó người ta dòm cái dân tay mà sau này đó quý vị có đến uh, trộm đạo, ha, quý vị có giết người, hay gì đó, người ta chỉ cầm cái, cái, cái con dao thôi, thì nó có cái dấu dân tai mình ở đó, người ta, người ta thâu thập được dấu dân tai là biết, người ta biết ngay là mình là thủ phạm, ha. rồi giờ tới ba mươi, uh, giờ nói tới ba mươi tám thì người và chư thiên khi, khi mà nhìn thấy đó thì rất là quan hệ ba mươi chín là mặt rộng và đẹp bốn mươi là mặt giống như là dần trăng tròn, đó là khi mà quý vị nhìn cái người mà có tu và người không tu vậy biết á. Những người mà họ mặt mặt mặt mà họ thõng thì họ sẽ không có công đức nhiều bằng cái người mà mặt tròn. À, quý vị thấy hầu như là những cái vị Bồ Tát mà họ tròn chứ không bao giờ họ thõng hết á. cái mặt tròn bởi vậy người ta nói là mặt như trăng rằm. Ừ. 41 là nói năng hòa nhã. 42 hai lỗ chân lông xuất ra cái mùi chiên đàn, mùi chiên đàn tức là mùi trầm hương đó quý vị. Nha. Tại vì con người mà đã thật sự tu rồi, từ cái nước miếng nó cũng thanh lọc rồi, thì trong cái thủy tạng của mình nó cũng đưa ra những cái mùi rất là thơm. Những cái điều này đó thì người ta tưởng giống như là mê tín nhưng không phải đâu. Quý vị tu đến giai đoạn tự nhiên cái thân tâm quý vị nó quá thanh tịnh rồi, thành ra nó xuất phát ra cái mùi hương, nha À, vì vậy mà khi mà quý vị tu mà Nhất là quý vị tu thiền định đó, Khi mà quý vị nhập vào trong bản tánh Mà quý vị Bản tánh quý vị hiển lộ Thì đầu tiên đó, trước khi bản tánh hiển lộ Quý vị sẽ nghe một cái mùi hương nó bát ngát hết đó. Không phải mà nó từ ngoài mà nó từ trong thân thể Quý vị nó phát ra Nó bát ngát lắm Rồi sau đó thì quý vị mới nhập định Đây là cái kinh nghiệm của thầy Thành ra thầy nói như vậy Còn có nhiều người họ họ có kinh nghiệm hay không thì thèm biết à. nhưng mà trước khi mà quý vị nhập vào trong bản tánh thì quý vị sẽ hửi một cái mùi hương chiên đàn đó lộng lẫy ừ đây là cái bản tánh nó sắp xuất ra thành ra trong bản tánh đó, nó đủ cái mùi hương hết. thơm lắm bốn mươi ba là trong miệng thoáng qua cái mùi hương sen à như đại phật quý vị biết cái mùi sen là cái mùi rất là tinh khiết và trong miệng mình nó sẽ thoát ra như vậy tại sao vậy tại vì hầu hết á là ngay chỗ mà cái cuốn họng của mình đó, nó có một cái chỗ nó nó, nó chứa những cái thực a thức thức ăn mà khi mình ăn vô đó, nó, nó nó thức ăn ở tại đó cái thức ăn nó nó nằm ở tại đó thành ra nó làm cho mình mùi hôi do đó khi mình không xúc miệng mình nói chuyện đó rồi cái từ ngay chỗ cái virus rết nó làm cho mình nói chuyện hôi miệng nhưng mà những cái người mà họ tu lâu rồi đó cái cái cái virus đó nó sẽ bị cái cam lộ thủy nó diệt đi cái chất đó nó không có còn cái virus không còn dính đó nữa thành ra cam lộ thủy nó hợp lợi với cái cái những cái tinh ba của mình nó đầy đủ đó. nó làm cho cái cái cái hơi thở nó thơm nó nghe có mùi giống như sen nha bốn mươi bốn là cái gián điệu cử chỉ như là sư tử dương nha a di đà phật bốn mươi là cái đi đứng của đức phật giống như là con dâu chúa vậy, ừ, quy nghi lắm, 46 bốn mươi sáu là tựa, là, là cái tướng đi giống như ngõng chúa vậy đó, bốn mươi bảy là đầu như là trái ma bốn mươi tám là thân thể tứ chi nhà điều đầy đủ, bốn mươi chín là răng trắng đẹp, năm mươi là lưỡi dài và màu đỏ, thường thường quý vị nhìn, <cười> nhìn thấy cái màu lưỡi quý vị biết, nếu mà mà mình ra lưỡi ra mà trong cái lưỡi mình nó màu trắng á là quý vị biết rằng cái cái ngũ tàng của mình không được tốt mà quý vị thấy nó màu đỏ hồng đó là coi như là mình biết rằng cái ngũ tàng mình rất là tốt năm mươi là lưỡi mỏng và rộng năm mươi hai là lông ở trên thân thể nó nhiều và nó có màu hồng năm mươi ba lông nó mềm và nó mịn màng năm mươi bốn là mắt dài và rộng năm mươi là tướng tử môn đầy đủ năm mươi sáu là tay chân trắng hồng như là màu hoa sen năm mươi bảy là rốn không có lồi và lộ ra năm mươi tám là bụng không có bị lồi ra năm mươi chín là bụng thon đẹp sáu mươi là thân trang nghiêm uy dũng sáu mươi một là thân cân đối sáu mươi hai là thân cao lớn sáu mươi ba là tay chân mềm mại sạch bóng sáu mươi bốn là phía bên phía thân có hào quang một tầm một tầm có nghĩa là một cái tầm tay quý vị giơ ra đó gọi là một tầm đó sáu mươi khi mà đức phật đứng dậy ra đi đó thì có hào quang nó chiếu khắp thân hết sáu mươi sáu khi chúng sinh xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như sinh như nhau. 67 là không có tâm khinh thường chúng sinh. 68 là thân tướng của các ngài của Đức Phật rất là hùng vệ. 69 là âm thanh không có tăng giảm. Mình nói theo mình nói đó thì cái âm thanh của mình á lúc mà sức khỏe của mình mà nó cao lên mình nói cao. Lúc mà sức khỏe mình yếu đó, nó sẽ đi đi xuống thấp. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói thì nó khác. Cam thanh của Ngài nó bình, bình, bình, bình, bình, bình, bình vậy cho tới lúc mà Ngài ngưng giảng Pháp thôi. Chứ nó không có lúc cao mà nó không có lúc giảng. 70 là thiếu Pháp không chấp trước. 71 là Đức Phật tùy duyên thuyết Pháp. 72 là tùy theo thứ đệ mà thuyết Pháp. Chẳng hạn như uh, nơi đó chỉ có những bậc A-la-hán thôi, thì các Ngài không... Đức Phật không nói về những cái pháp thế gian, mà nói về xuất thế gian. À, chẳng hạn như nơi đó mà không có những người xuất thế gian, mà chỉ là còn toàn là thế gian, thì Đức Phật nói về cái pháp thế gian. Chẳng hạn như Ngài dạy cách đối xử vợ chồng, Ngài dạy cái sự mà đối đại với cha mẹ, đối với người con có hiếu, đó là cái thế gian pháp. Bây giờ 73 là pháp âm ứng với âm thanh của chúng sinh. Có nghĩa là pháp âm của Đức Phật nói ra Ở thế giới ta bà này Thì chúng ta nghe là cái âm thanh của thế giới ta bà Khi Ngài lên cái cõi trời chư thiên Ngài nói thì âm thanh của Ngài nó hòa đồng vào Trong cái thế giới của chư thiên 74 là chúng sinh nào đã gặp Phật rồi Thì chiêm ngưỡng thân Phật Họ không chán Tại vì cái thân quá đẹp Cái thân mà có thể nói là Không phải dễ mà được nhìn thấy Vì là Phật Bảy mươi lăm, chúng sinh ngắm Đức Phật mà tâm không hề xanh chán. Bảy mươi sáu, tóc của Ngài dài và đẹp. Bảy mươi bảy, tóc thì nó xoắn lại, nó đẹp. Bảy mươi tám, là tóc như màu ngọc ngọc xanh. Bảy mươi chín, là tóc dài và không có rối. Tám mươi, là đầy đủ tướng, bậc đại phật đức trượng phục. Bảy như là Phật như vậy thì quý vị đã học qua ba mươi hai tướng đẹp và tám mươi tùy hình và quý vị cũng về xem thử nghe xem thử coi trong thân thể mình nó có những cái tướng gì đẹp nhiều khi mình không bằng đức Phật thiệt nhưng mà nhiều khi mình cũng được hai ba chục tướng đẹp phải không ai như là Phật bây giờ nói riêng người Nam không biết quý vị tu lâu hoặc tu mau thì không cần biết nhưng mà nam căn quý vị ẩn vô giống như là mã dương thì quý vị tu cao rồi đó còn nếu mà quả nam căn quý vị bình thường thì đừng có nói cao thấp nữa là biết quý vị chưa có việc dục được Ai gì là phật đây là hôm nay sẵn nói về cái ba mươi hai tướng của đức phật thầy mới cảnh cáo luôn đó thành ra những cái bậc mà phàm tăng á nói chứng thánh nhưng mà nam căn chưa rút thì không phải đâu Nam căn quý vị khi lâm chung rồi đó người ta cởi cởi rồi để mà tẩn liệm quý vị là nam căn quý vị rút sạch vô hết người ta do người ta biết bậc thánh liền hả Thành ra không có giấu được đâu nha hôm nay thầy nói chút để cho quý vị biết cái tướng của bậc thánh chứ đừng có tưởng bậc thánh giống như phàm nói rằng ôi ông nó không tu tôi cũng tu làm sao biết được sao không biết chỉ cần giờ mới nam căn quý vị là biết quý vị là phàm hay thánh liền hả? à ai như là phật À, tướng nữ thì cũng có nhiều cái hay lắm ừ có dịp nào thầy sẽ nói cho nghe à, quý vị phải thưa thỉnh thầy mới nói nghe chứ là thầy nói ra quý vị biết hết rồi phải mốt thầy đâu còn gì để nói nữa <cười> a gì đà phật tướng nữ mà cái người mà được cái um, sự tốt đẹp đó nếu không có dâm dục đó trong vòng ba năm thì giàu cái tuổi um, giàu cái, cái tuổi còn trẻ hay tuổi già vậy, thì tự nhiên cái uh, kinh nguyệt đó nó sẽ, nó sẽ hết nó sẽ hết tại vì quý vị biết á con người tu á là người mình hoàn toàn diệt dục do đó những cái buồn trứng của người nữ đó nó không có còn nảy nở được tại vì khi mà mình có sự du dục á thì cái buồn trứng mới nảy nở còn bằng không nó sẽ teo và nó sẽ chết đó là thầy nói một chút hiện tướng của a la hán thôi chứ thầy nói nhiều quý vị sẽ thấy rằng a la hán với người phạm pháp khác nhau một trời giật hả ừ khác nhau dữ lắm nhưng mà người phàm thì họ không biết đâu chỉ có khi nào thầy trình bày thì quý vị mới thấy thấy được người nào là phàm người nào thánh liền như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng đức thế tôn và chư phật đã đầy đủ ba mươi hai tướng đẹp và tám mươi vẽ tùy hình giống nhau không khác tuy nhiên vì cái sự ứng quá độ sinh nên thân của đức phật nó có sự thay sai khác chẳng hạn thầy thí dụ thôi như quý vị sanh về cái thế giới ta bà này thân của chúng sinh nó từ một cái trượng 6 à thì quý vị cũng phải mang cái thân trượng 6 khi chúng quý vị sanh vào một cái thế giới mà chẳng hạn như là thế giới của cái châu khác thân của quý vị đó ở đó là phải là từ năm trượng từ nghĩa là mười mấy trượng trở lên thì thân quý vị sẽ mười mấy trượng trở lên tại vì cái quá thân của Đức Phật đến thế giới nào thì nó tùy theo cái nhân, nhân, nhân sinh ở đó thân thể của chúng sinh nữa đó để nó đồng đều với nhau à. vì cái sự tương đồng của cái bình đẳng thân cho nên cho nên khi mà thuyết pháp độ sinh đó đức phật ngài có thể dùng phương tiện thiện xảo ngài thí dụ à thời quá khứ đó ta là đức phật đó bây giờ bây giờ thầy xin nói liền thí dụ đức phật nói rằng bây giờ ở phương tây ngài ngài a di đà là ta cũng được nữa Là tại vì Ngài có tứ bình đẳng. Ngài dùng cái phương tiện độ sinh thành ra Ngài nói câu đó được. Nhưng mà chúng ta là phàm phu, chúng ta nói câu đó là chúng ta loạn ngôn. Chúng ta sẽ bị nạn ngay lập tức. Lý do mà Đức Phật dùng những cái thí dụ như vậy là để tăng thêm cái tính tâm của người thính chúng nghe. Và Đức Phật gieo vào cái tâm của họ những cái sự mà an lạc và thiện lành quý vị thấy vậy đó mặc dầu một cái người ác vậy đó mà đứng trước một cái người mà thánh nó họ giảng đạo đó mặc dầu cái người kia chê bác đủ hết đó nhưng mà cái lời bậc thánh á nó vẫn đi sâu vào trong tàng ảo lại giáo thức nó làm cho người này càng ngày nghĩa là có một giây phút nào đó người đó ngồi lại ngẫm nghĩ rồi tự nhiên chợt như là sám hối vạn nè cái lời bậc thánh nó bao giờ nó, nó nó nó nó làm cho quý vị mất mát cái gì hết tất cả là quý vị đều được hết không có gì mất hết chẳng hạn như bây giờ thầy giảng đạo đây ai có thể là quỷ nhục thầy khinh chê thầy nhưng mà những lời chân thật của thầy nó vẫn đi sâu vào trong cái tạng lại gia thúc quý vị một ngày nào đó quý vị ngồi quý vị ngẫm nghĩ lại gặp nhiều cái người tà sư quá lúc đó ngẫm nghĩ lại cái, cái cái cái pháp của đại sư pháp vân tự nhiên ướt nước mắt ra thương nhưng mà lúc mà biết thương thầy thì nhiều, người, nhiều thầy đã nhập niết bàn rồi phải không a di đà phật Bây giờ thứ tư là nói về cái pháp bình đẳng. Ngoài cái um, ba cái um, ba cái bình đẳng ở trên bây giờ đến cái bình đẳng thứ tư là pháp bình đẳng. Có nghĩa là Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật đều chứng được 37 pháp Bồ đề phần. mươi 37 pháp Bồ đề phần này thì hầu như trong những kinh đại thừa thầy đều giảng đầy đủ như hôm nay thầy xin nhắc lại thôi nha nhắc lại để cho quý vị ôn lại những cái bài học mà ngày xưa thầy đã dạy rồi. Vậy thì 37 pháp thất bộ thất bộ đề phần có những pháp như sau. Một là tứ niệm xứ pháp gồm có những cái pháp tu như sau, một là quán thân, hai là quán thọ, ba là quán tâm, bốn là quán pháp. Kế tiếp là tứ chánh cần tất nhiên là chúng ta đang tu chúng ta phải tinh tấn tránh những điều ác số hai là chúng ta phải tinh tấn vượt qua những cái điều ác mà đã sanh ra có nghĩa là những điều mà từ trong tâm chúng ta nó đã làm ác rồi thì chúng ta phải biết tự sám hối à, tự sám hối để cho cái điều ác nó tan đi và chúng ta hứa với lòng rằng từ đây về sau mình làm những cái điều phải là thiện lành không làm ác nữa thì đó gọi là tinh tấn vượt qua các điều ác đã sanh ra thứ ba là tinh tấn pháp quy điều thiện Có nghĩa là chúng ta đừng để điều ác xâm nhập, để cho cái tâm chúng ta luôn luôn làm những cái sự trọn lành, điều thiện trọn lành. Thì bây giờ chúng ta luôn luôn đi thế giới nào cũng được phước báo. Số bốn là tinh tấn thực hành các điều thiện đã sanh ra. Có nghĩa là khi mà chúng ta đã làm được điều thiện rồi, ngày hôm nay chúng ta làm được một điều thiện thôi, nhưng mà ngày mai chúng ta phải tăng lên, chúng ta phải làm hai. Và trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cứ, cứ, cứ tăng điều thiện nó lên thì làm sao? khi chúng ta làm chung chúng ta tùy theo cái điều thiện đó mà chúng ta có thể về những cái thế giới chẳng hạn như thế giới cõi trời đau lợi nè thế giới của sơ thiền thiên nè thế giới của nhị thiền nè và cao hơn nữa là chúng ta đắt những cái quả thánh như là sơ sơ địa Bồ Tát nhị địa Bồ Tát tam địa Bồ Tát, tứ địa Bồ Tát nhẫn đến bát địa Bồ Tát quý vị nên nhớ rằng tất cả điều thiện của mình nó quân tập để nó tạo cho thành Nó tạo cho mình thành một cái bậc thánh giả Trong tương lai Và thứ ba nói về tứ thần túc Tứ thần túc thì trước hết là Dục thần túc Có nghĩa là lòng tha thiết mình thực hành cái pháp đó Trong cái cuộc đời này Tại vì mình giải đải Thành ra mình tu nó cũng thành tụ Quý vị tu bất cứ cái phương pháp nào Kể cả uh, tu thiền hay là tu về pháp môn tịnh độ quý vị dùng cái niệm phật tâm muội quý vị tu mà nghĩa là cố gắng nghĩa là duy trì đó, tha thiết thực hành pháp tu đó thì quý vị sẽ thành tựu gọi là dục thần túc hai là cần thần túc nghĩa là mình phải chuyên chuyên tâm mình uh, tu cái pháp môn nó không bỏ ba là tâm thần túc là mình phải gây ghi nhớ là những cái giai đoạn mình tu để sau này mình có dạy chúng mình có kinh nghiệm khi chúng xa vào những điều đó mình biết để mình chỉ dẫn Vốn là quán thần túc mà mình phải thấu rõ tất cả dạng pháp đều là dây không. Do đó cái tâm mình nó không xanh ra cái sự liên ái. Mình tu hành, mình sẽ thấy tâm mình nó an lạc. Nó không còn bị những tham sân si chi phối nữa. Bây giờ thứ kế tiếp là ngũ căng. Nói về ngũ căng thì một là tính căng. Hai là tinh tấn căng. Ba là niệm căng bốn là định căn năm là huệ căn nếu mà nói ngũ căn thì chúng ta nói tới ngũ lực tức nhiên là tính lực tinh tấn lực niệm lực định lực huệ lực và cộng thêm với cái thất giác chi tức nhiên là bảy pháp mà để chúng tâm của chúng ta luôn luôn tỉnh giác được. một đó là tách pháp giác chi có nghĩa là khi tu chúng ta không tu mù chúng ta phải hiểu ngọn ngành của của cái đường tu để chúng ta mới đi tới nơi tới chốn do đó đầu tiên mà trước khi chúng ta tu là chúng ta phải lựa chọn pháp tu, coi cái pháp tu này nó có phù hợp với tu của mình hay cái cái cái cái phương tiện tu của mình hay không. nếu nó không phù hợp mình chỉ tu chừng khoảng chừng một hai tháng mình biết nó không phù hợp mình bỏ mình kiếm cái pháp môn tu khác. thí dụ thầy mình giải pháp đó thì mình nói thưa thầy pháp này con tu con thấy cái tâm con nó không an lạc, xin thầy giải pháp khác. thì rồi đó gọi là trạch pháp tu. thứ hai là tinh tấn giác chi, à, cái đó tinh tấn giác chi. thứ ba là hỷ giác chi. Khi mà quý vị đã chọn một pháp tu rồi, quý vị tinh tấn thực hành, thì chắc chắn là tâm quý vị nó sẽ lìa bỏ được những cái phiền não, thì nó sẽ sanh được cái hỷ lạc. Khi nó sanh được hỷ lạc thì gọi là hỷ giác chi. Và khi mà cái tâm mà nó đã bỏ tất cả những cái gánh nặng của phiền não rồi, thì tự nhiên nó nhẹ nhàng lắm. Quý vị thấy rằng quý vị đi mà quý vị tưởng thân thể quý vị muốn, muốn bay lên vậy đó, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Thì đó gọi là khinh nang giác chi. Và năm gọi là niệm giác chi. Sáu là định giác chi và bảy là xả giác chi. Bây giờ kế tiếp là bát chánh đạo một là chánh kiến là sự thấy chân chánh hai là chánh tư duy suy nghĩ luôn luôn chân chánh không suy nghĩ mà để tìm cách hại người không suy luận nghĩ mà để quỷ nhục người ba là chánh ngữ lời nói nói ra thì phải làm cho người được người vui vẻ mình nói ra những điều sách tấn người ta tu. Không bao giờ nói ra những lời quỷ nhục và quỷ bạ Bởi vì trong cái thế giới này Quý vị nên nhớ rằng quý vị nói ra những cái điều gì Mà quỷ nhục chúng sinh thì những điều đó trở lại quý vị hết Thành ra hôm nay thầy nói để cho quý vị biết rằng Thầy thì không có pháp luật gì hết Không có pháp thuật gì giống như là tà đạo hết Nhưng mà những gì nào mà tà đạo mà ém thầy một cái là quý vị chết liệt Thầy ngồi ở đây là thầy chỉ niệm một cái là Tất cả những cái chú lực của quý vị mà ém thầy nó ba về quý vị hết à không thể nào quý vị thoát được hết bởi vì quý vị đã làm một cái cái xấu rồi thì tự nhiên quý vị sẽ bị thầy dễ biết lắm con người của thầy nó rất là khinh an nó rất là thanh tịnh nó rất là dịu mát mà hễ mà thầy thấy trong người thầy hơi nóng bức hay là cái trái tim của thầy nó hơi khác một cái là thầy biết thầy bị rồi đó thầy ngồi lại thầy giận công là nó đẩy qua bên kia hết thầy nha là quý vị lãnh còn nặng hơn thầy nữa tại vì quý vị đẩy qua thầy mà thầy nào thì quý vị sẽ lãnh là hết tại vì cái động gia phản và và phản phản lực và cái cái động lực nó bằng nhau mà quý vị đánh qua thầy bao nhiêu thầy đưa cái phản lực lại thì quý vị lãnh hết à đây là cái chỗ mà thầy nhắc nhở để cho quý vị vị nào mà có tâm mà thử thầy ra quý vị đừng thử quý vị lãnh hết á nha tại vì thầy tu đến đến nay thì thật sự ra công năng của thầy cũng không có suy nhỏ đâu tất cả bùa chú trên trong thế gian này không hại được thầy. đây là thầy nói chỗ thật sự đó. nha. thật ra đừng bao giờ thử phép với thầy rồi quý vị mang, mang kết quả mà thầy cúng được hả. quý vị hiểu chưa? số năm là niệm giác chi số sáu, thầy nói về bác chánh đạo số bốn là chánh nghiệp nếu mà chúng ta đã chọn con đường tu rồi thì chúng ta phải chọn nghiệp lành chẳng hạn như những cái nghiệp mà chúng ta chẳng nên là chẳng hạn như mà chúng ta là mẫu heo nè mẫu bò nè mẫu trâu nè giết chó nè chẳng nên mấy chuyện đó tại vì đây là cái nghiệp xấu rồi năm là chúng ta tránh mệnh có nghĩa là mình sống một cách trơn tránh mình sống không phải là buông thả mình sống không phải là giống như cái người đời mình là người tu mà sáu là tránh tinh tấn bảy là tránh niệm ám là chánh định. như vậy thì tất cả những pháp trên cộng lại nó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Ừm, vậy là học. Bữa nay thì nhắc lại để cho quý vị lại chúng nhớ. Thì 37 phẩm trợ đạo này Đức Thế Tôn và chư Phật mười phương đều chứng được, những pháp này nó giống nhau. Bây giờ thầy nói tóm lại là tất cả nhân và thiền mà ai chứng được bốn cái sự bình đẳng này là tự bình đẳng, ngữ bình đẳng, thân bình đẳng, pháp bình đẳng thì trong phần mà phía thuyết pháp mà độ sinh đó, quý vị có thể thí dụ, cho rằng quý vị là Phật ở quá khứ cũng được, cho rằng ở tương lai quý vị là Phật cũng được, mà quý vị không bao giờ quý vị bị cái lỗi là vọng ngôn. Nhưng mà ngoài ra, những ai chưa chứng được cái tứ bình đẳng này, mà tự nói như vậy thì sẽ bị mang tội vọng ngôn. Và khi mà lâm chung đó, họ sẽ đọa vào cái địa ngục Bạc Thiệt. Quý vị biết địa ngục Bạc Thiệt là gì không? Là địa ngục cắt lưỡi đó. Yeah, lại mình vọng ngôn á, địa ngục bạc thiệt, và sau khi ra khỏi cái địa ngục mà bạc thiệt rồi đó, thì mình đã sanh vào làm người của ngoại đạo, tà giáo, và mình sống như vậy trong vô số kiếp không đếm được, mình nằm ở trong ngoại đạo hoài, mình không bao giờ ra khỏi hết á. cho đến một, một giai đoạn nào đó, mà cái tâm của mình nó bắt đầu nó biết, họ sám hối rồi, thì bây giờ mình mới bắt đầu gieo nghiệp lành, thì bây giờ mình mới trở về cái chỗ đường tránh chánh đạo được, Thành ra rất là nguy hiểm, nhiều khi quý vị đi trong một cái tà này, tà giáo rồi đó ha, quý vị sẽ chìm mãi hoài trong đó, tội lắm. Quý vị nào mà có thiên nhẫn thông quý vị dòm những cái người mà họ nằm ở trong cái lòi mà đệ tử quỷ thần đó, ôi dễ dễ, dễ tội nghiệp chúng chúng nó lắm. Nó sẽ sanh vào thế giới đó hoài, như vậy hoài đó, mà kiếp này rồi tới kiếp kia nó không bao giờ thoát được hết đó, rất là tội nghiệp. Thành ra thầy sợ nhất là cái tà kiến Tà kiến mà nó ra không được rồi Nó quay quần nó hoài tội lắm quý vị ơi Nga. Tội nghiệp lắm Thầy nói thật à? <cười> Bây giờ thầy nói về kinh gia Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn Thế Tôn dạy khoảng thời gian từ đêm Thành đạo cho đến Khi nhập niết bàn Ta chưa hề nói một chữ, không đã nói cũng không sẽ nói, vì không nói ấy mới là Phật nói. Kính bạch Đức Thế Tôn, do mật ý gì mà Ngài dạy lời như thế, Đức Phật dạy rằng, do hai pháp bí mật mà ta nói lời ấy, hai pháp ấy là gì? Một là tự chứng pháp, hai là bản trú pháp. Sao gọi là tự chứng pháp? Ấy là pháp chư Phật chứng, ta cũng chứng như vậy, không thêm không bớt cảnh giới của tự tự chứng trí vốn là lìa tướng ngôn thuyết tướng phân biệt danh tự Sao gọi là bản trú pháp ấy là bản tính giống như vàng ở trong mỏ dù phật có ra đời hay không ra đời pháp vẫn là ngôi vị pháp pháp giới tính đều là thường trú này đại huệ thí như có người đi trong khoảng đồng rộng thấy có con đường cũ bằng phẳng dẫn đến ngôi cổ thành Liền theo đường ấy vào nghỉ ngơi vui thú. Đại Huệ, ý ông nghĩ sao? Người kia có làm ra con đường ấy và các thứ ở trong thành chăng? Bạch Đức Thế Tôn không. Đại Huệ, chân như và pháp tính thường trụ mà ta cùng các chư Phật chứng được cũng như vậy. Cho nên ta nói rằng, từ khi thành Phật cho đến nay, cho đến khi ta nhập viết bàn, ta không nói một lời nào cả. Khi ấy Thế Tôn làm bài tụng từ đem thành chánh giác đến đem vào nhếp bàn giữa hai thời gian ấy ta đều không nói gì pháp bản trú tự chứng nên nói mật ngữ này ta cùng chư như lai không có chút sai biệt à, nam mô bổn sư thích ca Môn ni phật à, cái kinh của phật á nhiều khi nó ẩn nghĩa rất là nhiều do đó chúng ta mai phước và chúng ta gặp những cái bậc cao đức họ tu qua rồi Thành ra họ hiểu Thành ra họ giảng lại cho chúng ta nghe Chứ còn nếu mà tự một, một, một người mà họ phàm đó Họ vô cái Kinh Văn Già này Họ tu quá Họ không biết gì đâu Họ nghe vậy họ biết gì đâu mà họ tu Phải không? Và đồng thời quý vị thấy rằng Cái chuyện mà nói rằng Từ lúc mà Đức Phật thích ca Ngài thành đạo đến khi nhầm Đức Bàn Ngài không nói Thì nhiều khi chúng ta không hiểu Không hiểu cái mặt nghĩa nó như thế nào Nhưng mà ở trong đây thì cái mật nghĩa rất là hay thầy sẽ lần lần thầy giảng tới cái điều mà thực hiện đó là chúng ta thấy là sau khi đức phật ngài thành đạo là ngài đã đứng dậy độ năm em cùi trần như sau đó ngài đi khắp như là miền trung ấn ngài đi như vậy bốn mươi chín năm để mà thuyết pháp độ sinh qua cái cuộc đời thuyết pháp của ngài thì ngài đã thuyết giảng tất cả là 12 hai bộ kinh bây giờ 12 hai bộ kinh đó là gì thầy hôm nay thầy giảng luôn để cho quý vị hiểu được cái tam tạng kinh điển và 12 bộ kinh một là tu gia la tu gia la có nghĩa là khế kinh hai là tỳ gia có nghĩa là kinh ứng ứng dụng ba là hoà già la na tức là kinh thủ ký chẳng hạn như trong cái kinh Diệu pháp liên hoa Đức Phật thủ ký cho mấy ông A la hán trong tương lai qua vô số kiếp đó ông sẽ làm một vị đại Pháp Sư rồi sau cái kiếp đó ông sẽ được thành Phật hiểu là gì? đó gọi là kinh Hòa Già La Đa có nghĩa là kinh Thụ Ký thứ tư là kinh Già Đà có là kinh, kinh mà để dùng cho phúng tụng thứ năm là kinh U Đà La có nghĩa là tự thuyết trong cái phần mà tự thuyết nó rất là nhiều quý vị thấy chẳng hạn như cái kinh A Di Đà có vì nghĩa là thương xót chúng sinh mà đức Phật ngài tự thuyết ừ, này tự thuyết đến cảnh giới phương tây nó có như vậy đó để cho chúng sinh rút ráo tu để để được nha, trở về cái thế giới đó đó là cái kinh tự thuyết rồi nói về uh, thứ sáu là ni Đàna có nghĩa là nhân duyên à, chẳng hạn như Đức Phật nói rằng uh, ta kiếp trước ta là một vị tiên nhân và ông vua đó ông đã cắt tay cắt uh, lưỡi của ta hôm nay ta độ lại à, thì đó là cái kinh nhân duyên, ừ. thứ bảy là aba đà na, tức như là thí dụ, là dùng những thí dụ trong kinh, gọi là cái aba đà na. thứ tám là y đế mục đa gia, có nghĩa là bản sự, bản sự. thứ chín là tì phật lược, có nghĩa là phương Quảng. tức là những cái kinh mà nó thuộc về đại thừa giống như thầy đã giảng rồi đó gọi là phương Quảng kinh. mời là phu, a phù đà đạt ma, có nghĩa là dị tầng hữu, giống như là trong cái kinh dị tầng hữu đức phật đã, đã giảng trong cái kiếp đó ngày làm cái, cái, một cái con vật mà Ngài rớt xuống duy hố đó, rồi các chư thiên thỉnh lên để mà giảng pháp đó, đó là những cái kinh mà dị tầng hữu. một một là u ba đề xà, tức như là luận nghị, và sau cùng là xà đà gia, tức như là bản sư, nói về những cái nguyên nhân của đức phật. Tại sao ngài đến thế giới này và ngài đã là cái gì trong thời quá khứ? Như vậy thì trong cái quyển kinh Lăng Già Tâm ấn này đại huệ Bồ Tát ngài rất là thắc mắc và ngài Hồ Nghi tại sao Đức Phật lại nói là từ khi mà Đức Phật thành đạo cho đến khi nhập Niết bàn, Đức Phật chẳng hề nói một câu. À, khi mà ngoại đạo họ đọc tới cái đoạn kinh này thì họ ngơ ngác họ không hiểu ý nghĩa kinh nói như thế nào. Và có những người mà họ có chút thông minh đó, Họ tài khôn đó Thì họ nói à, Có lẽ trí nhớ của Đức Phật có vấn đề à, Hoặc Ngài già yếu rồi Ngài quên hết các việc chính mình đã làm à, Nhưng mà thật sự ra Việc làm về cái mặt hạnh của Đức Phật Chỉ có những bậc đại Bồ Tát lớn Mới thấu hiểu mà thôi Chính vì cái điều này mà Đại huệ Bồ Tát thưa hỏi Để mà làm cho cái vấn đề nó được sáng tỏ nó sẽ giải được những cái lưới nghi mà chúng sinh chưa chứng đạo các ngài đã nghi nghi ngờ để thầy nói một cái câu chuyện về cái cái đức phật trình bày đó để cho quý vị thấy trong cái đạo tràng của một vị thiền sư ngày xưa đó có một vị Trong đó có một cái vị thiền chủ Coi cái đạo tràng Mà vị này thì thật sự là Đã phá được cái ngã chấp Và pháp chấp Một hôm Trong khi mà Thượng pháp đàm để mà Thiếu pháp Thì có một cái vị tăng sĩ Mới bạch với ngài à, Bạch uh, thiền chủ Con đọc trong cái kinh Con nghe nói rằng 49 năm Đức Phật không nói lời nào Xin thiền chủ ngài từ bi ngài cho con biết cái cái ý của Đức Phật như thế nào. Thì bây giờ vị thiền chủ này không trả lời ngay lập tức cho cái vị tăng kia mà quay quay qua hỏi một cái vị tăng đang nhập công thất Thì quý vị biết rằng cái vị tăng mà đang nhập thất đó, thì ổng đang tu mà, phải không? Ổng đang tu ổng đang đưa cái tâm ổng vô thanh tịnh, ổng đang đưa vô vô niệm á thành ra bây giờ tự nhiên giai qua ổng hỏi vậy chứ theo ý ông thì đức phật nghĩ gì thì tâm ổng nãy giờ ổng lo trong vô niệm không thành ra ổng ổng đáp có chữ một ông nói không ừ. ý của đức phật về cái nghĩa là không em à cái gì thiền chủ này cười rồi giai qua một cái gì mà tăng mà tiếp tiếp khách hàng ngày đó À, cái gì mà tăng khách đó cái gì mà tiếp uh, tăng chúng ở xa tới thăm giữ chùa uh, thăm lễ dự lễ chùa những cái vị cư sĩ tới để mà thăm viếng chùa dị uh, này ngày nào cũng tiếp nhiều quá thành ra mệt mỏi rồi thành ra khi mà thiền sư hỏi chứ này uh, này tiếp khách ta khách tăng vậy chứ bốn mươi chín năm lúc Phật không nói cái gì thì có nghĩa là gì ông này ông quýnh quá ông trả lời Dạ nhiều tại ông tiếp khách nhiều quá đó ông nói Dạ nhiều uh ông thiền sư ông cười ông lại giai qua gì mà đang đốt đèn đốt đèn mà ở trong thiền đường nó có những cái người mà họ đốt đèn đang tăng đốt đèn cho trong cái phật điện đó à. thì ông ổng ổng tối ngày ông đốt đèn không mà thành ra khi mà thiền sư giai qua thiền sư hỏi bốn mươi chín năm đức phật nói rằng ngày không nói cái gì ý rồi cái gì ông này dạ thưa đốt ai gì là phật Tại vì hỏi mà nhanh quá Ai cũng quýnh đó Thành ra cái gì Cái phần sự của mình làm gì Mình, mình đưa ra Bây giờ thì vị thiền sư Cười rất là lớn ông Cười lớn nói rằng à, Các ông trả lời Tất cả đều đúng hết Rồi ông lại nói tiếp Nhưng mà cái đúng này Là đúng với tâm ý của các ông Chứ chưa có đúng với tâm ý của Phật Thì bây giờ Mấy cái vị tăng sĩ mà được thì thiền chủ mà hỏi đó thì mới hỏi lại vậy theo ý nghĩ của của ngài thì nó là nghĩa gì? thì bây giờ vị thiền chủ đứng dậy chỉnh áo sửa cà sa lễ phật rồi đi vào cái anh học của mình à vậy đã phật có gì thấy không? cái chỗ này cái thiền ngữ rất là cao thành ra nhiều khi mình đọc mình không hiểu nó nói gì hết nhưng mà những người mà tu cao thì sẽ thấy được ông thiền chủ này ông biểu lộ cái cá tính ông qua một cái một cái mật ngữ rất là, rất là cao. có nghĩa là một người đã phá được cái ngã chấp và pháp chấp thì họ không còn cái gì để mà họ diễn bài nữa hết. <cười> qua câu chuyện như trên thì quý đại chúng thấy rằng cái sự chứng của như Lai không thể nó suông được. ngày hôm nay quý vị thấy rằng chúng sinh nó suông dữ lắm. À, nghe ông tăng này thiếu pháp thấy hay nghe lấy cái đoạn đó ghi vô trong cái trang nhật ký Nghe ông ta Tăng kia thiếu pháp hay lấy đoạn đưa vô nhật ký, rồi cái đi qua mấy cái pháp, mấy cái đạo tràng khác đó đem mấy câu này ra để hỏi, để thử đạo với mấy ông Tăng. À hoặc là tự nói rằng mình đã chứng đạo đây là cái chỗ mà kêu là khẩu đầu thuyền bên cây Thiền Tông rất là rất là chán ghét những cái bọn này những cái bọn mà kêu là ăn cắp pháp bên Thiền Tông thích cái điều này. Bên Thiền Tông không thể nói xua mà bên Thiền Tông phải thực hành, phải tu đạo bởi vì có tu thì mình mới có thể thành tựu được như vậy thì quý đại chúng biết rằng trên cái con đường mà mình tu uh, chánh niệm để mình quay trở về với pháp giới tính của mình hay mà còn gọi là phật tánh, thì chúng sinh sao chúng sinh tự mình phải thực chứng không thể nói suông được Bởi vì cái người mà không thực chứng mà nói suông nó giống như ăn bánh vẻ đó. Thành ra quý vị ăn bánh vẻ trên tờ giấy thì quý vị không bao giờ no hết. Quý vị phải thực hành thì quý vị mới no. Và một người mà đã phá được cái ngã chấp và pháp chấp rồi đó. Thì chính họ, họ chứng được cái pháp thân cao thượng. Mà trong cái pháp thân cao thượng thì nó không có gì để mà luận mà Nó không có gì gọi là ngôn thuyết và nó không có gì gọi là tướng thuyết chính là cái nghĩa sâu xa mà đức phật mới nói lời như vậy tất nhiên là đức phật không nói rằng quá thân của ta thuyết pháp mà đức phật nói rằng phải tự chứng lấy cái cái thường trụ tánh như lai mà thường trành tổ trụ tánh như lai thì cái chỗ này nó lìa ngôn thuyết nó lìa cái cái cái tướng thuyết đó là cái ý nghĩa đức phật nói rằng bốn mươi chín năm nghĩa là Từ lúc ta thành đạo đúc, lúc nhập nước bàn ta chưa nói lời nào là chỉ về cái như lai thừa thừa thường trụ tánh của mọi chúng sinh bởi vì hiểu chưa mà gì là Phật ở đây thì Đức Phật ngài cũng còn từ bi ngài dùng cái hai cái mật pháp để mà ngài diễn tả một là tự chứng pháp hai là bản cứu pháp nói về tự chứng pháp thì đây là pháp mà do trí tuệ Tự chứng của Đức Thế tôn cùng mười phương chư Phật. Chứng đồng một thể. Và cái trí huệ này thì nó lìa cái tướng ngôn thuyết. Cũng như là chúng ta ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta tu mà đến cái giai đoạn mà cao đó thì giống như là người uống nước lạnh và nước nóng. Ấy, mình tự biết. Chứ mình nói ra thì người khác cũng không biết. À nếu mà mình phân giải thì mình sẽ đi vào cái sự sai lầm và sự hồ nghi cho những chúng sinh mà họ có tâm phạm ngã bởi vì khi mà quý vị tu hành mà quý vị phá được cái ngã và pháp chấp rồi đó thì trí huệ của quý vị đã vượt qua được cái tâm giới rồi bây giờ nếu mà chúng ta dùng cái ngôn thuyết để chúng ta diễn tả nó sẽ đi vào cái sự sai lầm và làm cho chúng sinh với cái tâm phạm đó họ càng hồ hồ nghi Vì thế mà Chư Phật và Đức Thế Tôn đành phải im hơi và lặng tiếng. Bây giờ thứ hai là bản trú Pháp. Giống như là vàng ở trong mỏ ấy đó. Bây giờ Đức Phật nói rằng dầu Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì bản chất đó nó không có sự thay đổi. Đức Phật chỉ rõ ràng này chúng sinh ơi trong mọi chúng sinh đều có pháp giới tính đó. Trong mọi pháp chúng sinh đều có vàng ở trong cái mỏ đó. Tức là quý vị đều có Phật tánh đó. Với cái người trí á, khi mà, mà họ nghe Đức Như Lai nói điều này, thì họ quay trở về tự tánh, và họ nhận biết dễ dàng. Còn người mà tâm phàm á, họ còn nặng về cái danh lợi, họ còn nặng về cái sắc tài, họ còn nặng về cái tham xuân siêu, thì họ sẽ không mờ bao giờ nhận biết được cái, cái mỏ vàng ở trong tâm họ, tức là Phật tánh đó. Chính vì cái ẩn ý quá cao siêu này, nên Đức Phật Ngài, ngài không bao giờ ngài trình cái pháp thân của ngài cho tài chúng biết bởi vì cái pháp thân thì quý vị thấy rằng dễ gì mà có thể trình bày được quý vị phải tự dùng trí huệ chứng và quý vị sẽ biết còn nói về quá thân của ngài thì ngài đã dùng tất cả những cái biện tài thuyết pháp để mà ngài đưa chúng sinh vào ở trong cái, cái dòng tu hành để mà chúng sinh đó tự mình sẽ gặp vàng ở trong mỏ của chính mình. Như vậy thì cái Phật tánh này, hay là cái mỏ vàng này, thì nó đã, đã từ vô thủy vô chung, nó đã có tự có trong mọi cái tâm tánh chúng sinh rồi. Không phải là do người tạo tác thành lập. Vì thế mà Đức Phật mới lấy một cái thí dụ rằng, nếu một người nương theo một con đường bằng phẳng, vào trong ngôi cổ miếu, và nghỉ ngơi trong đó, thì con đường này có phải do ai tạo tác không? Như vậy thì quý vị biết rằng cái con đường mà của Phật tánh đó là mọi chúng sinh có không có sự tạo tác trong đó. Khi mà chúng sinh mà đạt được cái, cái, cái, cái, cái Phật tánh rồi đó thì chúng sinh từ cái phàm thân nó sẽ lên pháp thân. Mà trong pháp thân thì nó sẽ có tam thân và tử trí. như là Phật Thầy cũng đã giảng cho quý vị nghe tam thân tử trí rồi đó. Nhưng mà bởi vì chúng sinh bị cái sự vô minh bao che nên cái, cái, cái tam thân và tử trí này nó không hiện bày Như vậy thì cái pháp giới tính Phật tánh này khi mà tự chứng thì chúng ta không thể dùng cái ngôn ngữ để mà diễn bài được. Chẳng hạn như bây giờ người ta nói rằng Đại sư Pháp Văn Ngài hãy chỉ cho tôi cái Phật tánh của Ngài đi. Làm sao chúng ta có thể chỉ được? Phải không? Thành ra như vậy phải chăng nó đã lìa cái ngôn tự nó lìa cái ngôn thiết nó lìa luôn cái tự tướng thuyết Đúng không? Cái chỗ này là tất cả quý vị tu, quý vị mới, mới thâm nhập được. Chính vì thế mà Đức Phật Ngài mới nói rằng từ khi ta thành đạo tới nay cho đến ngày ta nhập nước bàn, ta chưa hề nói một câu nào. Tức là Ngài dạy cho mọi chúng sinh phải tự mình đốt đuốc lên mà đi, và phải thực hành, chứ không phải nói xua. Và sau cùng là đạt đến kết quả là Pháp Thân Như Lai Thường Trụ dì đà phật thì hôm nay thầy dạng đến đây thầy nghĩ cũng quá đầy đủ rồi như vậy thì qua cái đoạn kinh này quý vị đã biết rằng đức phật ngày đã tám tháng về cái chính cái cái cái cái pháp thân thường trụ như lai à, mà pháp thân thường trụ như lai thì cái chỗ này là tự tu tự chứng chứ không có cái ngôn thuyết trong đó không có cái cái, cái tướng thuyết trong đó ừ do đó khi mà đức phật nói rằng trong bốn mươi chín năm từ lúc ta thành đạo đến ngày ta nhập niết bàn ta chưa hề nói một câu nó rất là đúng với cái lý của như lai thường trụ bản tánh a di đà phật quý vị hiểu hết chưa à. bởi vậy thầy nhìn lại tất cả quý đại chúng ở trong cái rừng quán thăm tiền diện quý vị có phước vô cùng quý vị học cái kinh đại thừa thấu đáo một cách nữa là tỉ mỉ thành ra Trong tương lai không có sự lầm lạc nữa Ngoại đạo nào mà lai chuyển được quý vị Thì thầy cũng nghĩ rằng gì đã hay đó Ngoại trừ những vị mới vào đạo là Một vài tháng thì có thể là còn bị thiên ma nó chuyển Chứ những vị mà vào trong cái dòng thiền pháp nhãn Mà từ một năm trở lên rồi khó mà bị thiên ma lai chuyển Mà những vị đó Một là sẽ tăng tiến lên Hai là sẽ rơi rớt lại rơi lớt rơi lại bởi tại sao là tại vì bởi dục nhiễm của chúng sinh không trừ được. Vì vậy nên nhớ đường tu giải thoát là dục nhiễm thế nhân phải trừ, trừ rồi mình mới đi được. Còn bằng không mình sẽ dướng chân ngoài, mình không bao giờ mình ra khỏi đâu. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kinh Giang Kinh Giang. Bây giờ thì đại nguyện bồ tát lại bạch bạch đức thế tôn. Xin nói tướng Đức Phật dạy rằng, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho. Xin Bạch Đức Thế Tôn, con lắng nghe. Này Đại Huệ, đa số chúng sinh ở thế giới đều đọa vào hai kiến chấp. Một là chấp có, hai là chấp không. Vì đọa vào hai kiến chấp ấy nên không xuất ly mà tưởng đã xuất ly. Hữu kiến là sao? Là chấp thật có nhân duyên sinh. Thật có các pháp do nhân duyên sanh ra, không phải là không nhân duyên. Này Đại Huệ, nói như thế tức là nói không nhân. Sao gọi là vô kiến? Ấy là nhân có cho là tham, vân là phi thực. Đại Huệ, lại có những kẻ phân biệt có tướng mà không nhận có các pháp. Có kẻ thấy Phật, Duyên giác thanh danh Không có tính tham sân si Nên chấp những tánh ấy không thật có Này đại huệ Trong số đó ai là kẻ bị hoại Bạch Thế Tôn Ấy là kẻ công nhận Có tham sân si Nhưng sao lại chấp là không hai thai này đại huệ Ông đã đáp đúng lời của ta Người ấy không những Chỉ bị hoại Vì quan niệm không có tham sân si Mà còn phá hoại Phật Thanh văn duyên giác. Vì sao? Vì phiền não, não ở trong và ở ngoài đều bất khả đắc. Vì thể tính của nó không khác cũng không đầy. Đại huệ, tham sân si dù trong hay ngoài đều bất khả đắc. Vì nó không có thể tính, không thể nắm bắt. Thanh văn duyên giác như lai, bản tánh là sự giải thoát. Vì trong họ không có tính trói buộc hay làm nhân cho trói buộc. Nay đại huệ, nếu có tính trói buộc và làm nhân cho trói buộc, tất cả là cái bị trói buộc. Nói như thế là kẻ phá hoại. Đấy gọi là tướng vô và tướng hụ. Ta do mật ý ấy mà nói, thà có ngã kiến to như núi tu di, thà không chấp không, ôm giữ tăng thượng mạng khởi chấp không như vậy là kẻ phá hoại xa vào tự tướng và cộng tướng vui sai trong kiến chấp ấy không hiểu các pháp do tự tâm hiện ra vì không hiểu cho nên thấy các pháp ngoài các tướng quẫn giới xứ sai biệt xôi chuyển sát na vô thường nói tiếp luân chuyển rồi lại diệt. vì hư vọng là phân biệt lìa dân tự cũng thành kẻ phá hoại nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Qua cái đoạn kinh đó thì quý đại chúng nói sao? Ồ, à dị đà Phật. Thấy khó, rất, rất khó hiểu, phải không? Rất là khó hiểu. Tại vì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta đọc một cái đoạn kinh như vậy mà khó hiểu thì quý vị sao? Quý vị sẽ, sẽ sanh ra cái tâm chán nản và quý vị rời cái quyển kinh. Do đó Thầy không có ngạc nhiên khi ngày xưa, những cái vị thiền sĩ trước cái đời của trước cái đời của ngũ tổ hoàng nhẫn các vị đó là những cái bậc thượng căn do đó những vị đó họ nương theo cái kinh lăng già để họ minh tâm kiến tánh nhưng mà sau đời ngũ sau đời ngũ tổ hoàng nhẫn thì sao hầu hết là cái cái tri kiến của những cái bậc tu sau này thì nó nó giảm đi nó yếu đi cái trí huệ nó bằng cái những cái bậc cổ đức ngày trước Do đó những vị đó không có còn nương theo cái kinh Lăng già để làm ấn chứng cho tự tánh nữa. Mà những vị đó họ nương theo cái kinh Kim Cang. Bởi vì quý vị thấy rằng kinh Kim Cang thì cái lời lẽ rất là dễ hiểu, cái sự phá tướng nó rất là dễ dàng. Nhưng mà quý vị thấy trong kinh Lăng già nãy thầy đọc một phần á, thầy xin lỗi không phải là dễ mà đi thẳng vào trong ý chỉ đó đâu. Quý vị thấy không? Nó rất là nó nó rất là khó và hầu như là những cái vị mà không có đủ mà cái trình độ mà kiến thức dễ bị rơi rớt lắm. thì hôm nay quý đại chúng được cái học kinh đại thừa này, vì vậy mà biết rằng cái ý nghĩa của kinh đại thừa nó rất là sâu xa, nó rộng lớn. vì thế mà cái người mà họ không có cái tâm mà thật sự mà giải thoát đó, thì họ sẽ mau chán lắm và họ trở về họ tu. Trong cái sự mà cầu nguyện Sanh vào một cái thế giới an lành nào đó Hay là họ chỉ hành thiện Hay là họ bố thí Để mà họ được cái phước đức ở trong cái lục đạo luân hồi mà thôi Chứ họ không có bao giờ họ đưa cái tư tưởng cao hơn nữa Chính vì vậy mà thầy hôm nay giảng cái kinh này Thầy phải tán thán tất cả mọi Mọi đại chúng có mặt trong cái đạo tràng hôm nay Bởi vì ngày hôm nay Nói đúng ra là thời kỳ cũng đã mạc pháp rồi và những người mà đi vào trong cái sự giải thoát nương theo kinh đại thừa để mà học đạo ít lắm sẵn đây thầy sẽ nói một chút về cái kinh pháp dược tận để cho quý vị hiểu được cái thế gian trong cái thời gian sau này như thế nào để cho quý vị phải cố gắng tu hành còn nếu bằng không mình không tu hành mình sẽ lọt lại vào một cái một thời gian rất là rất là lâu phải đợi tới ngày di lặc ra đời bây giờ mình mới được cứu độ. Bây giờ thầy nói về cái pháp tận diệt. Thường thường trong cái pháp hội đó, khi mà Đức Phật ngài sắp giảng thuyết một cái cái bổn kinh nào đó, thì trong thân của ngài nó có một cái sự quang hiển. Thành ra thân của ngài nó phát ra một cái hào quang rất là sáng chói. Và trên đỉnh đầu của ngài thì cũng xuất hiện hào quang, có thể nói là phóng đi sôi khắp nghĩa là thập phương thế giới bằng chứng là quý vị thấy khi đức phật giảng kinh thủ lăng nghiêm thì trên trên cái vô đảnh tướng của ngài đã phóng muôn lượng hào quang chiếu khắp là, tạm thiên đại thiên thế giới nhưng mà lạ lùng hôm nay là ngài a nan nhìn thấy đức phật cái tâm thì bớt cái sự quan hỷ đi và những cái ánh hào quang thì nó ẩn mất Chính vì đó mà Ngài An An Ngài mới lo lo ngại Ngài mới bạch với Đức Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn do nhân viên gì mà hào quang của Ngài ẩn mắt. Thì Đức Phật cũng im lặng. Ngài không trả lời. Và Ngài An An đã thưa thỉnh như vậy đến ba lần. Thì bây giờ Đức Phật mới bắt đầu trả lời. Và Ngài dạy như sau. Này An An. Cùng với tất cả đại chúng Sau khi mà Đức Thế Tôn Nhập Niết Bàn rồi đó Thời Chánh Pháp Thì có người còn tu hành chánh chánh Thời Tượng Pháp Cũng vẫn còn người đắc đạo Nhưng mà hạ liệt nhất là cái thời Mạc Pháp Trong cái thời Mạc Pháp này Thì tà ma ngoại đạo Nó rất là hưng thịnh Những lời mà Thiên ma và quỷ dữ, nó sẽ giả làm những cái vị mà tăng sĩ, để mà nó phá hoại Phật Pháp. Thì lúc bây giờ sẽ có những cái vị độc giác Phật, sẽ có những vị Bồ Tát, họ từ phương khác, họ vì thương xót chúng sinh ở cõi ta bà này, mà họ thể hiện đó, để mà hoàn pháp, cứu độ chúng sinh và quý vị biết rằng cái thế giới này là thế giới mà được cái bọn thiên tử cõi trời thứ sáu là tử tại thiên nó coi là một cái thế giới của nó và nó coi là người giống như là những cái người mà nằm trong thế giới của nó nó đang nghĩa là nó đang chỉ huy nó đang chinh phục chính vì vậy mà nó thấy một cái vị bồ tát ở cái thế giới nào mà đến, đến cái, cái, cái thế giới ta bà này nó ghét nó ghét vô cùng do đó khi mà có những cái vị bồ tát hay là những cái vị mà độc giác phật ở thế giới khác đến đây đó thì sao thì bọn thiên ma này nó nó cho đồ chúng của nó dùng mọi cách để mà phỉ bán để mà bôi nhọa và nếu mà nó là những người mà có quyền lực thì nó sẽ dùng sức mạnh nó trục sức những người chân tu bồ tát này và ngày hôm nay quý vị cũng đã thấy rõ ràng rồi thầy không cần phải chỉ quý vị cũng đã thấy rồi ngày hôm nay quý vị nhìn ở trong một cái giáo đoàn một cái giáo hội coi nhìn những cái tay mà thật là to là những cái tay mà thật sự ra họ có những cái tiểu sử phạm giới kinh hồn ha chứ không phải là những cái bậc chân tu đâu nhưng mà tại sao họ vẫn nằm ở trong đó là tại vì họ được những cái phần tử phạm giới tôn họ lên quý vị thấy chưa Và những bậc mà chân tăng mà thạc học bây giờ đó Mà những người mà giới đức mà quy nghi đó Họ đâu có thèm gia nhập trong những cái hội đó Họ ẩn mình Họ có thể ẩn mình trong Sơn Lâm Cùng Cấp Hoặc là họ ẩn mình trong một cái thế giới riêng của họ Họ không gia nhập vào những cái hội như vậy Bởi vì những cái người mà họ đã Phạm cái, cái những cái phạm giới mà lớn rồi Họ thành lập ra những cái giáo hội Thì thật sự giáo hội này nó không có Một cái tư cách Về cái sự giải thoát Cho đó khi mà mình gia nhập vào Thì mình cũng là con rối Ở trong cái cái giáo hội hay tăng đoàn đó mà thôi Và quý vị biết rằng Tất cả chùa miếu Những cái mà thiền diện Là do những người chân tu Họ muốn tạo dựng Để chi? Để cho những cái người hậu nhân sau này họ có nơi tu học nhưng mà khi mà họ bị những cái loài mà tăng sĩ mà thuộc loài mà thiên ma này nó giả dạng thì sao nó trục sức họ nó trục sức ra khỏi chùa thì bây giờ chùa triền không người sửa sang và sau cùng thì chùa triền nó sẽ hủy hoại với cái thời gian thành ra từ đây tới sau quý vị sẽ thấy những chùa triền không được trùng tu và từ từ nó sẽ bị hủy hoại Và trong một cái thời gian tới này thì quý vị thấy rằng những cái tiền bạc mà người ta đóng góp cái bọn bọn mà thiên ma quỷ dương trong cái lớp áo mà tăng sĩ nó sẽ cất giữ nó làm tiền tài của riêng của nó. Nó chẳng dùng cái tiền này để mà làm phước đức. Nó cũng ngang nhiên mua bán nô lệ. Nó đốt rừng, nó giết hại tất cả chúng sinh mà không có chút lòng từ. Đây là lời trong kinh Phật nói chứ không phải lời của Thầy nói ờ, đây là đức phật nói trong kinh diệt pháp. bây giờ thì có nhiều kẻ phạm pháp, họ nương vào trong cửa phật. quý vị thấy rằng mai mốt này có những cái người họ không phải là cái người có tâm giải thoát, mà họ là những cái kẻ mà kêu là cặn bã của xã hội, những cái kẻ mà phạm pháp. họ thấy rằng vào cửa phật nương được thì họ vào họ nương chính vì họ giàu họ nương họ đâu có nghĩ mình là người tu chính vì vậy mà họ phá giới phạm cai cái gì họ cũng dám làm hết bây giờ thì những người mà tu đó họ không còn tâm để nghiên cứu kinh điển đại thừa nữa. họ rất là làm biết. những cái bộ kinh họ chỉ đọc ở kinh ở những chữ đầu và những cụ chữ cuối và sau cùng thì họ nói cái ý nghĩa theo ý ý của họ cho mọi người nghe Trong cái thời kỳ này, đặc biệt là những người nữ, những người nữ thì họ trở nên rất là tinh tấn, họ cố gắng tu hành, họ làm tất cả những việc công đức. Và có thể nói rằng thời mạc Pháp là thế giới của người nữ, còn người nam thì họ chìm đắm ở trong cái sự sai xưa trong cái ngũ dục, họ không còn tăng trí huệ để mà giảng Pháp nữa. Nếu mà họ có nói Pháp thì họ nói toàn là những cái Pháp thế gian, đưa cho con người quanh quẩn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Các chư tăng mà chân chánh thì sẽ bị trục sức, họ không còn tham dự vào những cái việc trong giáo đoàn, trong giáo hội nữa. Bây giờ thì giáo Pháp tam thừa của Đức Phật được những cái vị mà chân tu truyền tuyên lại ở giữa núi rừng Cô Tịch. Quý vị thấy tội nghiệp không? Những vị mà chân tu sau này bị bọn mà thiên ma nó đổi lớp tu sĩ, nó có quyền lực, nó trục xuất ra khỏi chùa, nó lấy chùa lấy chị, lấy chùa lấy thiện lại. Thì những vị chân tu này phải ẩn vào trong những hang động. Và những vị này sẽ nói pháp về cái tam thừa của Đức Phật mà nói ở giữa cái chỗ mà rừng quang cô tịch. Hình ra quý vị thấy, đọc tới đoạn kinh này, quý vị thấy cái sự đau xót vô cùng. Và lần hồi thì 12 bộ kinh lần lần nó bị diệt mắt. Dân tự kinh dân sẽ không còn được diễn bài. Những bộ kinh mà được diệt mắt đầu tiên là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh mà nó chỉ cái pháp môn tu bậc nhất, có nghĩa là... Nhĩ căn duyên thông hay là thủ lăng nghiêm tam Mùi và đồng thời cái kinh thủ lăng nghiêm này nó chỉ năm mươi cái món ngũ ấm ma do cái ngũ quyển sắc thọ tưởng hình thức tạo ra và nó chỉ rõ những cái hành trạng của thiên ma ẩn vào ở trong những cái công cụ của người tu chính vì vậy mà thiên ma nó nó nó cần phải tiêu diệt trước nhất là kinh thủ lăng nghiêm Lần hồi thì đến những cái kinh đại thừa khác. Và cái quyển kinh mãn mất sau cùng đó, chỉ còn lại trên thế gian đó là kinh A-di-đà. Và cái quyển kinh này, lần lần nó kia nó cũng diệt mất. Và sau cùng thì chúng sinh ở tại thế gian này, chỉ còn nhớ được 6 chữ thôi, nam mô A-di-đà Phật. và cái sáu chữ nam mô di đà phật này nó cũng trải qua một trăm năm sau thì nó không còn sáu chữ nữa mà nó chỉ còn bốn chữ thôi bây giờ thì chúng sinh nghĩa là hỏi về tu họ chỉ biết rằng a di đà phật họ chỉ biết vậy thôi và cuối cùng thì bốn chữ này cũng bị diệt mất bây giờ là phật pháp hoàn toàn hủy diệt và chúng sinh phải trải qua triệu triệu triệu triệu năm sau Đợi cho đến khi mà Đức uh, Di Lạc Thiên Tôn xuống trần thành đạo. Thì bây giờ những chúng sinh chưa đắc đạo mới có cơ duyên gặp lại Ngài. Đây là nỗi cơ duyên gặp lại Ngài là trong cái thời gian mà Phật Pháp văn bóng mà họ họ vẫn hành trì những sự thiện lành thì họ mới có đủ duyên. Chứ nếu trong cái thời Phật Pháp mà văn bóng đó mà họ không có hành những cái sự thiện lành đó, thì họ cũng không có duyên để mà gặp Ngài Di Lạc. Như vậy thì qua cái sự quyền ký của Đức Phật thì quý đại chúng tham dự Pháp hội giảng kinh Đại Thừa hôm nay quý vị thấy rằng quý vị rất là hữu duyên và quý vị đã đầy đủ phước đức. Do đó mới được nghe những cái ý nghĩa mật ngữ của kinh. Và khi mà đại chúng đánh nhớ cái kinh Đại Thừa nó có một cái công đức rất là cao siêu. Cái cao siêu của nó là chỉ cần một lần mình nghe thôi là mình đã mang cái chủng tử của đại thừa này vào ở trong tàn ở lại gia thức của, của chính mình và theo thời gian thì cái chủng tử đại thừa này lần lần nó sẽ nó sẽ lớn nảy mầm ở trong cái tâm thức của mình và đến sau cùng là nó tạo thành cái tòa sen báo đủ tám mươi bốn ngàn cánh nó nó sẽ đưa tất cả quý đại chúng đăng quang vào cõi niết bàn tịch diệt thanh tình Vì thế mà chúng sinh nên biết rằng ở trong cái tam giới Phật Pháp nó rộng sâu lắm, rộng sâu còn hơn điển cả nữa. Sức người thì không phải một vài kiếp mà có thể thấu hiểu được cái, cái kinh điển Đại Thừa. Mà tâm linh của những vị đó phải trải qua vô lượng, vô số kiếp mới học trọn vẹn được tất cả Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian. Và sau cùng là đạt đến cái địa vị là chấm đẳng, chánh giác như lai. do đó quý vị thấy rằng trên đường tu chúng ta cần phải cố gắng tu để chúng ta vào được cái bậc bất thối chuyển chúng ta vào được bậc bất thối chuyển thì chúng ta mới không rơi rớt lại ở trong thế giới này bởi vì trong cái thế giới này trong thời mạt pháp này cái người tu họ đi cái đường dài không nổi họ chỉ đi cái đường ngắn nha hầu hết do trong một cái giáo môn nào quý vị để ý đi quý vị thấy mới mà phát tâm họ họ tinh tấn vô cùng. Ồ, tinh tấn lắm. Cái gì? Vậy? Nhưng mà theo thời gian họ lần lần họ buông xuôi và sau cùng họ rớt. Thành ra trong khi mà giảng đạo thầy trình bày với quý vị hoài, khi mình phát tâm vào trong đạo Phật thì từ cái niệm đầu và niệm cuối nó phải bằng nhau. Có nghĩa là sự phát tâm nó phải trọn vẹn cho đến ngày mình lâm chung nằm xuống không bao giờ mà phát tâm mà quá cái là nhiệt tình trong cái thời gian đầu rồi sau này mình buông xuôi quý vị sẽ không đi về đâu hết hầu như là người đời nay họ không chứng đạo là tại vì cái sự lui sụp trên đường đạo của họ bởi vì trên đường đạo mà nếu mà dễ dàng cho ai cũng chứng được như lai quả hết thì thật sự đức phật đâu cần phải thị hiện thế giới, giới này để ngài chỉ chi Trên đường đạo nó không phải là một con đường mà nó bằng phẳng cho quý vị đi. Trên con đường đạo nó đầy đủ những cái chông gai, nó đầy đủ những cái chướng ngại, nó đầy đủ những cái thị phi nhân ngã. Nó đầy đủ những cái lời phỉ bán của mọi chúng sinh. Nhưng mà quý vị có biết đâu đó tức là cái thước đo cái lòng tu của mình. Có nhiều người chỉ bị trở ngại đôi chút là họ đã họ đã thối đạo rồi. Thì làm sao họ đi đó Thành ra trong cái vấn đề mà Cuộc di tản năm 1975 cũng vậy Khi người Việt mà đến những cái hòn đảo Thì bây giờ được cái giáo phái tin lành. Họ đến họ cho quần áo Họ dạy anh ngữ Họ đưa những người Việt của mình vào ở trong, cái gì? trong cái giáo phái của họ Để họ được giúp đỡ Và bây giờ thì người Việt của mình họ theo cái giáo phái đó rất là nhiều đó là cái trở ngại của những người mình chưa nói rằng trở ngại trên cái cái con đường hành đạo mình chỉ nói trở ngại về cái vật chất thôi mình bị một cái trở ngại vật chất và có người sẵn sàng giơ tay đón nhận mình và họ mình lập tức mình bỏ ngay cái đạo của mình những người như vậy thì chắc chắn rằng họ phải nằm ở trong cái lục đạo luân hồi họ không bao giờ tốt được hết đó chúng ta phải làm sao giống như là tổ sư tử vậy. khi mà ngài vào trong đạo phật rồi thì ngài chỉ cần tin chuyên tu sau khi mà ngài ngài đã đắc đạo rồi dầu cho vua có hăm dọa dầu cho vua có đòi lấy mạng mình thì ngài vẫn nói rằng bằng tăng nương theo phật pháp mà đến cái sự giải thoát không có theo một cái ngoại đạo nào hết Có như vậy thì mình mới thành đạo được. Ở đây mình chỉ có một chút vật chất nhỏ thôi. Mà mình đã quên hết rồi. Chẳng những họ đã quên hết những cái Phật đạo truyền thống mà họ còn rủ như người khác nữa chứ. Thầy ơi, qua tới đây rồi mà còn đi theo đạo Phật à? Sao mà dễ dột vậy? Bỏ đi. Đi theo cái đạo kia kìa. Nó cho từ miếng ăn à? Nó cho từ nhà ở. Thành ra chúng sinh ổng hồn đi theo hết. Đây là những cái sự thật chứ không phải là cái, cái, cái sự mà thầy tự động thầy nghĩ. Rất là nhiều. Những người mà thầy lại gặp họ nói rằng dạ thưa thầy ngày xưa con đạo của con đạo Phật. Đó. Thầy hỏi Ủa sao mà bây giờ tại sao lại chỉ đạo vậy? Dạ thưa con qua đây con khổ quá rồi các đạo khác nó, nó giúp cho con thành ra con theo bây giờ những người vậy làm sao họ thành đạo và những cái người như vậy rất đông quý vị à? đây là một cái trường hợp trong thời mạc Pháp do đó thầy chỉ nói để mà mình thấy thôi mình thấy một cái chứng ngại nhỏ đầu tiên mà đã vượt qua không được rồi đừng nói chi tới những cái bậc thầy cao cả. Quý vị thấy hôm nay Thầy được ngồi diễn kiến quý vị để trình bày những pháp môn đến quý vị. Thầy cũng đã bị chúng sinh quỷ nhục Thầy nhiều rồi. Thầy cũng đã bị những cái trở ngại mà chúng sinh đã đạp Thầy nằm dưới chân của họ rồi. Nhưng mà nhờ Thầy nằm tốt dưới chân của họ Thầy ra thành ra Thầy mới thấy được những cái trời cao rộng rãi. Thầy mới có đủ những pháp để mà Thầy dạy cho chúng sinh. Chứ thầy không phải là bậc cao thượng từ trên trời mà gián hạ. Thầy từ dưới góc dài của mọi chúng sinh thầy nằm bẹp ở dưới và thầy mới có thể đứng lên để dạy đạo cho quý vị. Hôm nay thì quả kinh lăn già tâm ấn tại chúng sẽ hiểu rõ thêm về các tướng hữu tất nhiên là có và tướng vô tức là không của giảng Pháp. Và trên con đường mà chúng ta muốn tu đến cái sự giải thoát Thì chúng ta cần phải xa rời hai cái tướng ấy. Bởi vì hai cái tướng này là cái tướng nó sanh ra cái ý thức phân biệt. Và khi chúng ta sanh ra ý thức phân biệt thì chúng ta bị muôn ngàn cái phiền não trần lao nó trói buộc. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy rõ ràng trong Nguyễn Kinh Lăng Già. Ngài dạy rằng hầu hết chúng sinh là bị trói buộc bởi hai sự chấp của Pháp tức là chấp có và chấp không. Và vì bị cái sự trói buộc này, chúng sinh không thoát được cái dòng nhân quả luân hồi. Bây giờ Thầy xin định nghĩa cái chữ chấp có là gì? Bây giờ nói về chấp có là gì? Thì Đức Phật dạy rằng đây là cái sự nhận chấp của các Pháp qua hình tử. Phát khởi từ nhân duyên sanh mà ra, bây giờ nói thuyết thì quý vị không hiểu rõ rõ thầy lấy cái thí dụ để cho quý vị thấy rõ cái điều này thí dụ như khi đức phật nói về giải pháp tứ diệu đế tất nhiên là trong tứ diệu đế thì khó khổ tập diệt đạo ngài nói pháp này là cho các vị thanh văn tỳ khéo những vị này nghe để quý vị học theo cái phương cách này để quý vị bước vào trên con đường tu hành giải thoát và pháp này nó dạy cho quý vị thấy là được những cái khổ não của nhân sinh thấy là được những cái tập khí của ở quá khứ do đó quý vị mới nương vào trong đường đạo mà quý vị mới rời bỏ được những cái bản ngã ích kỷ của bản thân chính vì chính vì đức phật muốn cho quý vị phá bỏ được cái bản ngã đó là cái nguyên nhân mà đức phật nói pháp tứ đế vì ngài muốn các đệ tử của ngài xả ly được bản ngã ích kỷ giải thoát bản ngã này rời khỏi sự trói buộc của ý tưởng và đạt thành tựu được tiểu nhất bà. Đó là cái vấn đề mà thầy trình bày về chấp có nó do cái nhân duyên sinh khởi mà tạo thành. Bây giờ nói về chấp không là gì? Đức Phật ngài dạy rằng chấp không là cái vọng chấp của ý tưởng và nhân làm ra nó chính là tham sân và si. vì vậy mà quý vị thấy có những kẻ họ còn đầy đủ cái tâm tham sân và si nhưng mà họ họ bác bỏ cái nhân duyên sanh ra các pháp mà họ cho rằng tất cả đều là không đây là một cái trạng thái mà trong kinh gọi là kẻ ngoại ngoại phật có nghĩa là những cái kẻ ngoại đạo những cái kẻ mà giết cái cái chân tánh của mình bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để cho cái cái lời thuyết nó được rõ ràng hơn chẳng hạn như quý vị thấy rằng ngoại đạo á hầu hết nó tu á là nó tu trong dụng tưởng nó tu ở trong cái tham sân và si vì, vì vậy mà khi mà nó nó muốn mà đạt đến cái cảnh giới cao á thì nó nó nghĩ rằng làm sao bưng bít tất cả cái cái cái cái lục căng lại có nghĩa là mắt tay mũi lưỡi ý của họ họ bưng bít lại hết họ không muốn cho nó khởi tưởng nữa họ nghĩ rằng cái cảnh giới đó là cảnh giới tối thượng và sau cùng là họ được thành tựu họ thành tựu như thế nào họ thành tựu là họ không có phát sinh được trí huệ để họ thoát tam giới mà họ thành tựu là họ sanh vào trong cái cõi trời vô tưởng thiệt. trong cõi, cõi này không có phật pháp, không có trí huệ. thành ra quý vị thấy kẻ nào mà tu đó mà họ, họ, họ bưng bít hết, họ không muốn nghĩ tưởng gì bắt tay mũi lưỡi giờ họ bưng sạch hết, họ dùng những cái, cái sự đè nén không cho nó rồi, nó, nó, nó, nó, sôi chiếu ra ngoài, thì hầu như là vô trong cái cào cõi vô tưởng thiền cái người tu vô niệm của thiền tông cũng phải vậy người tu vô niệm thiền tông là mắt vẫn thấy tai vẫn nghe lưỡi vẫn cái nếm mùi vị mũi vẫn ngửi nhưng mà họ không có chấp cái gì hiểu chưa thành ra giữa mà vô ký hay là vô tưởng thiên và cái sự mà vô niệm của thiền tông nó mới khác một trời một vực khác. có nghĩa là ý căn của chúng ta hay là lục căn của chúng ta vẫn phát triển Đầy đủ, nhưng mà nó không có chấp, nó không khởi tưởng chấp. Chứ còn nói rằng, ông có nghe không mà chúng ta nói rằng tôi không nghe, tức như là mình bưng bịch lại cái nhĩ căng của mình. Bây giờ cảm giác rõ ràng mình thấy đó, mà người ta hỏi, ông có thấy không? Dạ, tôi không thấy gì hết. Tức như là, mình nói câu đó là mình đi vào trong cái vô tưởng thiên của ngoại đạo. Có nghĩa là thấy, nghe hay biết, biết hết, nhưng mà tôi không có khởi tưởng theo nó. Đó là vô niệm đó. Vô niệm của thiền tâm là cái chỗ đó. hầu hết thì những người mà họ tu trong cái tâm còn tham sân si đó thì họ chấp không với cái mục đích là họ đánh lừa ảo giác ví dụ thấy những cái người mà họ làm những cái việc tàn ác á thì sao họ đâu dám chấp có đâu phải không bởi vì sao họ sợ cái nhân quả thật ra họ chấp không để chi để cho cái tâm của họ được an vui nói rằng thế giới này là không hết à. Thành ra tôi giết người tôi cũng không có gì đền tội. Tôi phí bán con người tôi vẫn sống là thanh bạch không ai làm gì hại gì tôi hết. Tôi gây những cái cái cái nhân rất là to lớn nhưng mà rồi khổ mai trả lại cho tôi được. Hết. Tại vì tôi thấy rằng tất cả thế giới này là không. Đây là cái những người mà họ đầy đủ tham sân si Họ dùng cái không để họ đánh, đánh lừa cái tư tưởng ảo giác của họ Và như thế thì sao? Như thế thì họ càng ngày họ càng lún sâu vào ở Trong cái nhân quả và luân hồi Mặc dầu họ nói rằng thế giới này là không Giảng pháp đều không có gì hết á. Thành ra cái gì tôi cũng làm được hết Họ nói được nhưng mà cái nhân quả vẫn tồn tại Nhân quả vẫn chuyển say họ Họ làm những cái nhân đó nó nó đúng cái trường hợp vào vô dáng thì họ vào vô dáng họ làm những cái nhân đó mà nó đúng vào trong cái địa vị là họ bị luân chuyển trong cái cảnh khổ trong năm trăm năm thì họ phải vào trong cái cảnh khổ năm trăm năm như vậy thì quý vị thấy rằng một cái kẻ mà chấp không á mà tâm còn đầy đủ tham sân si đó họ rất là bị Họ rất dễ bị độ lạc vào trong những khổ cảnh. Vì thế mà trong cái kinh năng già tầm bắn này Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy rằng chúng sinh thà chấp có đi. Bởi vì chấp có mình còn nhận biết cái nhân quả. Còn hơn là mình chấp không để rồi mình nhúng tay vào những cái việc tàn ác, giả ma. Đối với những người mà họ học đạo chân tranh đó, khi mà họ phá được cái bản ngã đó, thì mới rõ ràng là họ phá được tham sân si. ngày nào mà quý vị còn bản ngã là tham sân si vẫn còn đeo, đeo đuổi quý vị. bởi vậy, bởi vậy, những cái bậc cổ đức ngài mới nói rằng phá tham sân si mà đứng trên tam giới là bậc a la hán. bởi vì quý vị biết rằng chứ tham sân si là nó tượng trưng cho tam giới. tham là dục giới. Sân, là sắc giới, và si, là vô sắc giới, thành ra những bậc mà, A-la-hán còn gọi là, vô ngã chân nhân đó, thì những người này, họ đã nằm ở ngoài tam giới, bởi vì, trong cái tâm của họ, không còn cái tham sơn si, đó là mình nói với bậc A-la-hán, đã phá bản ngã, nhưng mà mình nói về cái bậc hữu học, tức là những bậc chưa chứng A-la-hán, tức là bậc phàm, thì những bậc này họ còn phải học giảng pháp mà bây giờ nếu mà họ chấp không thì có cái gì để họ học nếu mà họ chấp không thì sao họ sẽ không xem kinh điển này. họ sẽ không có tôn thờ tôn tượng của Đức Phật này. và họ chấp rằng tất cả mọi sự tướng thế gian này không giúp ích gì cho tâm họ thì sao thì những người đó quý vị thấy họ sẽ đi về đâu những người mà họ chấp như vậy thì họ sẽ đi vào trong cái cảnh giới ngoan không cái cảnh giới ngoan không là cái cảnh giới tối đen là cảnh giới vô ký của ngoài đạo nơi đây là một cái miền một cái cảnh giới tối đen rỗng không không có một chút cái ánh hào quang và trí tuệ cái ngoan không này nó còn nó còn nó còn thể hại hơn là chỗ mà vô cảnh thiêu vô vô tưởng thương thiêu thành ra những cái người mà họ quỷ bán tất cả những cái hình ảnh, kinh sách, hay là những cái sự mà tôn thờ đức phật họ nói rằng thế giới này giảng pháp dây không có gì mà để mà tôn thờ không có gì để mà học, không có gì để mà vinh danh trong cái đạo phật đó, thì họ sẽ rơi vào cái quan không này một người rơi vào cái quan không này thì thôi tội vô cùng họ sống trong đây khổ vô cùng không có một chút trí huệ Đây là cái cảnh giới mà những người họ vẫn còn cái tham sân si mà họ dối chấp rằng dạng pháp dây không. Họ sẽ vào trong cảnh giới này. Bây giờ thầy nói tóm lại. Cái dạng pháp la dạng tượng nó đều do hai cái chấp có và không mà mới được cái thành hình. Bây giờ chúng ta muốn rời bỏ nó. Bây giờ muốn rời bỏ nó chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải Dùng thiền định Mà tiêu diệt nó lần lần Thành ra nhiều người học Họ tưởng rằng thiền định Ngồi lâu sẽ sanh ra tẩu quả nhập ma Đây là ngoại đạo nó nói Chứ công năng của thiền định Là nó phá diệt đi cái chấp có Và không của giảng pháp Quý vị bắt đầu quý vị vô ngồi thiệt Thì tại vì hồi đó giờ chúng ta chưa ngồi thiệt Sự tập trung của quý vị nó chưa được đầy đủ. Rồi là thành ra quý vị chưa quên thân được. Quý vị ngồi ngồi thiền mà thân quý vị còn ngã tới ngã lui. Ngã sự ngã nghe ngã ngược. Rồi quý vị phải dành một thời gian quý vị điều cái thân quý vị. Điều thân xong cái một thời gian chừng khoảng đâu hai ba tháng. Cái mình thấy rằng ngồi thiền mình mất cái thân. À, nhưng mà lúc bây giờ mình còn nghĩ tới thân nữa. Thì tất nhiên là mình đã làm sao? Mình đã vượt qua khỏi cái sắc rồi đó. Nhưng mà rồi mình vẫn còn cảm thấy đau chân. Tất nhiên là mình còn bị cái thọ nó dướng. Phải không? Cái thọ nó dướng. Tất nhiên là mình vượt được cái sắc là cái thể xác mình không còn màn nữa. Nhưng mà cái thọ vẫn còn. Mình tu một thời gian nữa mình nhập vào ở trong cái cảnh mà cái cái định mà nó nó chỉ là tạm định chứ nó chưa thật định. Thì cái thọ nó biến mất. Bây giờ cái tưởng nó phát sinh. Thành ra bây giờ mình cứ nương theo cái thiền định mình phá sắc. Thọ tưởng hành thức là mình lên ngay cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác này mà bây giờ muốn qua con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác ngoài thiền định không có pháp môn nào hả và khi mà chúng ta thiền định chúng ta tu hành chúng ta diệt được sắc thọ tưởng hành thức thì chúng ta thành tựu phá được hai cái kiến chấp có và không này và tâm của chúng ta hoàn toàn giải thoát đạt được tối thượng an lạc nhất bản Hôm nay quý vị thấy cái thiền định hay không? Thành ra những cái người mà ngoại đạo họ thường nói rằng tu tẩu quả nhạc ma. Thiền định quý vị phải có thầy hướng dẫn. Mỗi một cái tâm trạng như thế nào thầy biết thầy chỉ cho quý vị. Quý vị đi một cái giống như đôi hia bãi dẫn. Quý vị tu pháp môn nào cũng bằng tu thiền. Tu thiền là một cái đôi hia bãi dẫn quý vị mang vô quý vị đi rất nhanh quý vị thấy đức thích ca không bốn mươi chín ngày trong thiền định ngài đã đạt được cái vô đặn vô thượng chánh đẳng, chánh giác rồi chứ không cần một thời gian lâu mình nói thời gian mà sáu năm đó là cái thời gian ngài đi tầm đạo ngài đi tìm học phương pháp nhưng mà thời gian thành đạo chỉ có trong bốn mươi chín ngày mà thôi thầy nói kinh doanh bây giờ thì thế tôn làm bài tụng hủ vô là hai bên Cho đến tâm tạo tác Trừ sạch tạo tác ấy Tâm bình đẳng tịch diệt Không nắm giữ cảnh giới Không diệt không có gì Có chân như diệu vật Như cảnh giới chư thánh Vốn không mà có sinh Sinh rồi lại diệt mắt Nhân duyên có cùng không Kẻ ấy không trú pháp Không do ngoại đạo Phật Không do ta chúng khác Do nơi duyên mà có Làm sao mà được không Hữu do duyên mà thành ai muốn được là không nếu biết không gì sinh cũng không có gì việc thấy thế gian rộng lặng hữu vô đều xa lìa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật để kết thúc một cái lời thuyết giảng và làm sáng tỏ những cái những cái nghi ngờ ở trong cái cái phần kinh văn đó. đức phật ngài làm một cái bài tụng như thế Và trong bài tụng này thì Đức Phật nhắc nhở rằng chúng nhân, chúng nhân nào muốn xả ly, xa rời hai cái loại chấp có và chấp không, thì chính họ phải biết rằng dạng pháp là do chính tâm của họ sanh ra. Và những cái mà sanh ra trong bây giờ, chẳng hạn như tất cả quý đại chúng thấy cảnh vật bây giờ, bởi vì cảnh vật bây giờ nó đối với tất cả mọi người, nó không có giống nhau nó có sự khác nhau. vì vậy mà quý vị thấy những cái bậc mà thường thường họ họ nói những cái người mà buồn vui thôi cảnh vật đó. họ nói câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó. quý vị thấy rằng mỗi người là coi do một cái cái tập khí từ trong tàn a lạy a thức nó phóng ra thành ra mỗi người trong thế giới này họ đều là có cái nhìn khác biệt với nhau không có giống nhau. Tại sao có người nhìn cảnh giới đó họ không đau khổ, mà mình nhận nhìn cảnh giới đó mình đau khổ. Có những người họ an vui trong những cái, cái sự việc mà của thế gian này, có những người họ đau buồn trong sự việc của thế gian. Đây chính là do cái tập khí từ ở trong cái tàn án lại gia thức của họ phóng ra thành một cái thế giới mà họ phải chịu cái sự đau khổ và sự an vui ở trong cái thế giới này và những cái điều này là do họ tạo tác từ ở trong vô lượng kiếp và khi mà họ tạo tác rồi thì nó phải có sự trả vai chính vì vậy mà bốn câu kệ cuối đó quý vị thấy không nếu mà quý vị muốn mà thấu rõ được nghĩa là sự nghĩa là dạng pháp vốn không mà do tâm quý vị sanh ra thì quý vị mỗi ngày quý vị phải tụng nó quý vị phải đọc nó nếu biết gì không sinh cũng không có gì việc, thấy thế gian rỗng lặng, hủ vô điều xa lìa. quý vị thấy hay, hay không. đây là bốn cái câu mà đức phật nêu lên để cho tất cả quý vị biết rằng, thế gian pháp này là do tâm của quý vị phản chiếu ra. đừng có vui buồn khóc gì nó. những người mà kêu là vui buồn khóc gì nó, là những người chưa có hiểu. người hiểu đạo mình an phận ở trong cái cảnh giới của chính tự tâm mình nó phóng ra. không có gì buồn hết đó. Như vậy thì hầu hết những vị thiền sĩ, bồ tát, hai cư sĩ, thiện thi thức, những vị nào đang gặp những khổ cảnh mà quý vị biết đó là khổ cảnh do sự tạo tác, tập khí từ vô lượng khiếp của mình. Thì quý vị ăn vui, nhận chiều và cố gắng tu học. Thì những cái hiện trạng này nó lần lần nó sẽ biến mất, nó không còn tồn tại nữa. Và trong cái tương lai quý vị sẽ được những cảnh giới nó tươi sáng và tốt đẹp hơn. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát lại huệ, lại bạch rằng. Bạch Đức Thế Tôn, sinh Đức Thế Tôn vì con mà nổi tướng các tông thú. Con và chứ Bồ Tát hiểu được vì ấy sẽ không theo những sự giải thích sai lầm của ngoại đạo. Mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông. Dân sinh bạch Đức Thế Tông, Này đại huệ, hết thải hàng nhị thừa và Bồ Tát, Có hai thứ tông Pháp. Một là tông thú Pháp Tướng, Hai là ngôn thuyết Pháp Tướng. Tông thú Pháp Tướng, Là tướng sở chướng, thù thắng, lìa phân biệt, Dân tự ngữ ngôn, nhập cảnh giới vô lậu, thành tụ các thứ hạnh của địa vị mình, dược lên trên hết thải những tri giác bất chánh, hàng phục ma, ngoại đạo, phát sinh ánh sáng trí huệ. Và ngôn thuyết pháp tướng là nối các giáo pháp thuộc chính loại Bộ Kinh, lìa các tướng một khác có không, dùng phương tiện khéo léo, tùy tâm chúng sinh mà làm cho họ hiểu được pháp này. Ấy gọi là ngôn thuyết pháp tướng. Ông và các bồ tát Nên siêng năng tu học Bây giờ quý vị đọc qua cái đoạn kinh như vậy Thì thật sự ra <cười> Những người mà Chưa có học đạo Cao thơ, cao, câu thâm Thì họ dễ dàng, họ buông, buông bỏ Tại vì Họ đọc không hiểu Quý vị thấy cái gì cũng vậy á Thường thường cái gì không hiểu Mình dễ buông bỏ lắm Mà thường thường ở trong những cái môn học Cái gì quý vị dễ buông bỏ à như là toán số phải không? Những toán số mà quý vị không có tìm ra được những cái những cái à, ẩn số của nó, quý vị không tìm ra những cái cái phương cách để mà giải là quý vị buông liền à? à. Thì ở trong cái kinh Đại thừa cũng vậy, nếu chúng ta không có tu học, chúng ta không có nhờ những cái bậc thiện tri thức đã tu qua mà giải nghĩa thì chúng ta cũng sẽ buông bỏ như vậy mà thôi. bây giờ quý vị được nhiều cái nhân viên quý vị học những cái đại thừa chứ ngày xưa khi mà hỏi tới chữ từ tu đó mấy ông thầy nói nhanh lắm con niệm phật đi đủ rồi và hỏi họ tại sao niệm phật nhiều người mà họ họ chưa có hiểu được ý nghĩa của, của, của phật đó ôi, họ giảng tràn lan đại hải mà rốt cuộc nó không thấm đâu vào đâu hết. ngày hôm nay chúng ta được cái mai phước, chúng ta học cái đại thừa. những người mà họ thuộc về ngoại đạo họ nói, họ nói thể tướng của thế gian là quý vị biết ngay à. cái gì thế không? đó là như vậy. ở trong thiền tông mà chánh mông á thì các cổ đức các ngài thường nói. các ngài nói sao. Khi quý vị là những cái người Mà giảng đạo Trước nhất là quý vị phải minh tâm kiến tánh Nên nhớ điều đó Trong thiền tông mà quý vị chưa minh tâm kiến tánh Là tội vị tổ sư đóng cho quý vị ra mà giảng thuyết đó. Những vị mà chưa minh tâm kiến tánh Hầu như là phải nhập thắt Chừng nào minh tâm kiến tánh rồi Thì mới bắt đầu ra giảng kinh Nhưng mà ra giảng kinh rồi Những cái bậc tổ sư coi quý vị có tâm thông và thuyết thông hay không tất nhiên là hai cái pháp tướng này nè tâm thông có nghĩa là bên trong thì minh tâm kiến tánh thấu tận cùng tột cảnh của thanh tịnh bản tâm đó là tâm thông thuyết thông là ở bên ngoài vô ngại điện tài giải tất cả những cái phật pháp không còn vướng mắt bên đây thừa gọi đó là tâm thông và thiết thông và hôm nay thì tất cả quý đại chúng được học qua hai cái hai cái pháp tướng này là do sự hỏi đạo của đại nguyện bồ tát cái chữ tâm thú hay gọi là hay gọi là tâm pháp đây là cái yếu pháp để mà dạy cho chúng nhân tu hành được thành tựu hai thứ tâm pháp tướng và Tông Pháp Tướng Và hai thứ Tông Pháp Tướng này á Thì hầu như là Phạm Nhân không có Quý vị nhớ rõ nghe Thuyết Thông và Tông Thông Hay là Hai cái Hai cái Pháp Tướng Là Ngôn Thuyết Pháp Tướng Và Tông Thú Pháp Tướng Hai cái Hai cái Pháp Tướng này thì người Phạm không có Tại vì người phàm có thấy được cái cảnh thanh tịnh tột cùng của bản tâm đâu? Cảnh thanh tịnh tột cùng của bản tâm tức là tâm thông. Và người mà phàm á họ đâu có nghĩa là sở thuyết về tất cả những kinh đại thừa họ đâu có hiểu đâu. Và họ không có thể nào họ biện luận nghĩa là vô ngại biện tài được hết á. Thành ra hai cái này nó không có ở Phật phàm, phàm phàm tăng. Mà nó chỉ ở những cái bậc thánh tăng ở hàng nhị thừa. Chẳng hạn như là độc giác Phật chẳng hạn như là Bích Chi hay là ở hàng Đại thừa là Đại Bồ Tạc thánh một bậc mà gọi là tông thông và thuyết thông đó vị này phải là một cái vị độc giác Bồ Tát và những vị này đã thành tựu hai cái tướng pháp này bây giờ tông thú pháp tướng tức là gì tức là tức là cái người đó Họ tu hành, họ đạt đến cái cảnh giới cung tột thanh tịnh của bản thân. Họ phá được cái ngã chấp. Họ phá được pháp chấp. Họ đi vào trong cái tự tánh thanh tịnh. Họ xa rời cái ý căn phân biệt. Họ xa rời cái dân tự ngụ ngôn. Họ chứng nhập được vô lậu nước bàn Họ có thể tự tại hàng ma phục đạo. Trí huệ quang minh của họ chiếu khắp thập phương tam giới. Bây giờ nói về ngôn thuyết pháp tức, tức là thuyết thông. Có nghĩa là những cái bậc này họ được cái biện tài vô ngại. Họ thấu đạt tất cả mật ngữ và ý chí của mười phương chư thật. Ngoài ra, họ thông đạt được chính cái loại kinh, thường dùng để thuyết pháp, để mà dạy cho nhân và thiên. Đó là một là tu tu gia la, tức như là khế kinh. Hai là kỳ dạ, tức như là ứng tụng. Ba là hòa dạ lana, tức là kinh thọ ký. Bốn là dạ đà, tức như là kinh phúng tụng. 5 là U-đà-la, tức là kinh tự thuyết. 6 là y đế mục đa da có nghĩa là bản sự. 7 là sa đa da có nghĩa là bổn xanh. 8 là A-phù-đà, Đạt-ma, tức là kinh dị tàng hữu 9 là tỳ phật lực có nghĩa là Phương Quảng Đại Thừa. Và những vị này, ngoài sự thấu đạt chính cái bổn kinh như vậy, những vị này còn đạt được những cái, đạt được, tầng thứ bảy đến tầng thứ 10 của thập độ ba la mật là bảy là phương tiện ba la mật tám là ý nguyện ba la mật chín là lực là ba la mật và 10 là trí tuệ ba la mật có nghĩa là những vị này phải là những vị bồ tát lớn đánh cống pháp loa lớn thổ độ nhiều chúng sinh Và khi thuyết giảng thì những vị này họ sẽ dùng những cái phương tiện thiện xảo, họ khéo léo để cho thính chúng khi mà nghe đó, họ dễ dàng hiểu được và thâm nhập cái pháp một cách dễ dàng. Bây giờ thầy nói tóm lại là những vị tham tăng và những vị chưa vào chánh vị vô học đó thì những vị này thường thường là họ thuyết pháp hầu hết là những thuyết pháp thế gian. Họ lấy những cái chuyện cổ tích họ lấy những cái sự sự việc từ xã hội cho đến Phật pháp họ làm đề tài để chi để họ khuyên răng chúng sinh à, phải biết cái sự kính trọng hiếu đạo và họ đi về cái con đường của nhân thừa và thiên thừa nhiều hơn là con đường của sự giải thoát bởi vì họ không thể nào diễn tả được cái sự giải thoát bởi vì họ còn nằm ở trong cái hạng hữu học họ chưa phá được bản ngã Chính vì thế mà họ không thể diễn đạt những cái tư tưởng cao siêu của Đại Thừa được. Đối với những cái bậc mà Nhị Thừa và Đại Thừa thấm tăng á, thì họ đã thông suốt cái thế gian Pháp. Và họ đã thông suốt cái thế gian, suốt thế gian Pháp. Và ngoài ra họ còn đạt được cái sở chứng của bản tâm. Vì thế mà họ đạt đến cái hai cái tướng Pháp, tức như là tâm Thông và Thuyết Thông. Quý vị thấy thường thường những mà phàm tăng á, nó hay ganh tị và là ích kỷ lắm. Thành ra nó nghe chỗ nào mà có những vị tăng mà giảng pháp hay đó nó thường nó thường léo hánh tới, với mục đích là đấu pháp. Ừ. Nhưng mà với những cái vị mà tông thông, mà thuyết thông á, thì những vị tà sư này, những vị ngoại đạo này, nó nghe cái danh nó ra sợ rồi. Tại vì những cái người mà tông thông, thuyết thông, họ giỏi lắm. Họ giỏi vô cùng. Do đó cái tà sư ngoại đạo họ nghe danh không, họ đã sợ nữa là dở mặt rồi. và họ mà có cái lỗi trong người rồi ha, họ không bao giờ họ dám thân cận gần gũi hết vì thấy những cái người mà họ đã có cái chánh khí của một cái bậc mà, của bồ tát mà tông tông thiết thông thì tất cả những phàm tăng loài ma gì nó không dám nương tựa. nhất là những cái phàm tăng mà phạm giới gặp mấy ông này ngó ngay nó một cái là nó đã rung bay bẫy rồi. nghe. tại vì cái quy đức của những cái vị mà tông tông thiết thông nó lớn lắm thành ra đạo tràng của vị những cái vị này á, chỉ có những cái bậc mà chân chánh mới đến được thôi những cái bậc mà còn tà gian họ sợ cái quy á, cái quy đức nó bao trùm hết họ sợ do đó có thể nói rằng cái đạo tràng của những cái bậc mà thuộc về thông thông tuyết thông á, với cái thời mạt pháp này á, thì có thể thí dụ giống như là chùa bà đanh nha nha tại vì người ta sợ quy đức Tao dám đến Tại vì người ta sợ cái đôi mắt của vị đó nhìn là thấy được những cái cái cái, cái tội phạm của họ, thành ra họ không dám đến Cũng như quý vị thấy chùa Bà Đanh mặc dầu cái chùa Bà Đanh quý vị nghe không có ai hết nhưng mà thật sự chùa Bà Đanh rất là linh. Những cái bậc mà tà gia, những cái bậc mà kêu là tà ma ngoại đạo gian ác đó hả, đến đó hả là mấy cái vị đó giật chết hết thành ra sợ. Thành ra những cái người mà sợ đó họ đâu dám tới đâu, phải không? À thành ra thành ra làm cho cái chùa trở thành bà đanh. <cười> chứ thật sự ra chùa quá linh thiêng thành ra cái mọi vật mà tà ma ngoại đạo nhắm đến thì cũng như vậy trong cái thời mã pháp này cũng như vậy những cái chỗ nào mà những bậc chân sư mà họ ở đó tà ma ngoại đạo nó sợ lắm nó nhắm đến do đó do đó có thể thí dụ giống như chùa hòa đắc <cười> a di đà phật vì vậy thì quý vị thấy rằng những cái bậc mà tông thông và thuyết thông đó thì họ không có được hàng thính chúng và đệ tử mà họ thâu thâu nhận nhận á thì họ cũng thâu nhận rất là ít hầu như bên thiền tông họ nhận đệ tử ít lắm bởi vì cái lý do họ nhận đệ tử ít là để bởi vì cái cặp mắt của họ nhìn người đệ tử đó họ huấn luyện từ bậc phàm đến bậc thánh mà đâu phải là chuyện dễ đâu à. còn những cái tông phái khác cái việc nhận dùa vô đi rồi rồi cái chuyện sao thì chuyện xử sao nhưng mà thiền tông khi mà nhận vô rồi ông thầy phải ngó ngó để mà hướng dẫn từ cái bậc phàm phải hướng dẫn người ta lên bậc dự lưu từ dự lưu dẫn lên cho họ bất lai bất lai dẫn cho họ lên A-la-hán như vậy đó mới là gọi là một cái bậc thầy bên thiền tông thành ra chính vì cái bổn phận quá nặng nề do đó mấy ông vị thầy mà bên thiền tông họ ít nhận đệ tử lắm, ừ, họ ít lắm. tại cái, cái công việc họ nặng nề quá bởi vì thiền tông thầy đã nói rồi họ không cần tiền quý vị họ không cần lợi quý vị họ không không cần danh của quý vị họ là cái duyên ngọc báo chiếu sáng giữa tam thiên đại thiên quý vị là cái người phải đến mà quy ngưỡng, chứ họ đâu có đâu có màn quý vị đâu đâu phải giống như những giáo phái khác họ kiếm để tử cho thật đông để mà họ có tiền tài họ có đầy đủ hết thiền tông là khác thiền tông là một cái duyên ngọc rõ ràng chiếu sáng tam thiên đại thiên do đó quý vị không đến là quý vị mất cái sự lợi ích chứ còn cái cái duy ngọc đó chính nó không có mất cái gì lợi ích hết quý vị không đến là quý vị mất lợi ích đạo tràng của những bậc mà thánh sư này thì hầu như hầu hết là rất là thanh tịnh vắng lặng và người đến cũng nhận được cái sự an lạc và sự tĩnh tâm do đó tất cả quý đại chúng biết rằng cái cửa mà của đại thừa thiền tông rất là khó vào như là Phật Bây giờ là coi như thời mặt Pháp rồi, thành ra sư tổ Ngài mở cửa đón nhận chúng sinh một cách dễ dàng. Nhưng mà cái sự dễ dàng của sư tổ không phải là để cho quý vị đi ra đi vào, nó dễ dàng. Mà dễ dàng sư tổ là để cho quý vị có cái thời gian để mà quý vị chuyển lại cái, cái hướng đi của quý vị. Thành ra đối với đạo tràng sư tổ Ngài thâu tất cả hết, kể cả những người mà họ đã trong quá khứ họ đã làm ác, sư tổ cũng thâu. Nhưng mà trong thời gian luyện đạo họ phải bỏ đi tính ác đó họ chuyển lần qua tánh thiện còn nếu mà sư tổ thấy rằng không có thể chuyển được cái tánh ác của họ thì sư tổ sẽ tụt sức ra khỏi đạo vì vậy mà các, các các vị cổ đức thường nói rằng đại thừa thiền tông rất là khó vào nhưng mà vào được thì sẽ thành đạo thấy không bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao mình vào cái thiền tông được mình thành đạo Thì cái câu trả lời rất là dễ dàng, là tại vì cái chìa phá của sự thành đạo đó, nó được lưu truyền từ tất cả những gì tổ sư, từ sơ tổ ca diếp cho đến ngày hôm nay. Do đó, do đó cái chìa phá sự sự sự thành đạo ở Thiền Tông là cái điều đúng và nó là một cái sự thống nhất từ các chư tổ trở đến thời mặt Pháp này vì vậy trong thời mật pháp này quý vị mà được nương theo giáo pháp thiền thông là một cái ân điển rất lớn của tâm quý vị nhiều vô lượng kiếp đã tu và và quý vị chẳng sớm thì chạy, quý vị sẽ thành đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì hôm nay thầy chỉ giảng đến đây thôi thầy còn phải giữ lại chút nhé Thầy Dũng giữ lại một chút để chi, để rồi thầy sẽ mỗi một thứ bảy thầy lên. Hả? Thầy nhắc nhở lại, nhắc nhở lại vậy cho quý đại chúng nương theo đó mà tu học. Chứ là thầy không giữ lại, đó thầy quên nhắc nhở quý đại chúng quên đi, quên cái đường về của mình đi. Rồi thì nó uổng lắm, rồi sau cùng là xa chân vào ở trong cái con đường đọa lạc. Thầy rất là vui Thật sự ra trên cái đậu tràng này Chỉ có 35 vị hướng Pháp Nhưng mà Đây là mình tính trong cái, cái phạm vi Của cái vật chất mà màn hình mình thấy Nhưng mà trên hư không thì rất là đông Người thế gian này Họ không có bằng người chư thiên Chư thiên họ biết quý trọng Phật Pháp Thành ra khi mà họ nghe Những cái gì mà Phật Pháp Đại Thừa đó Là họ sẽ rủ nhau ồn ồn đứng trên hư không Nghĩa là chắp tay để mà lắng nghe. Thành ra khi nào mình được những cái sự sự tốt đẹp của Phật pháp rồi mình mới thấy được sự quý trọng của nó. Các chư thiên là từ phàm nhân họ tu lên, thành ra họ biết được cái sự quý trọng của các pháp. Chính vì vậy mà khi một cái bậc mà giảng sư hay là pháp sư hay là đại sư mà giảng đại thừa là họ luôn luôn họ kéo đến hàng dạng luôn, họ đứng đầy trên hư không để họ nghe. ý vị thấy trong cái, um, những cái kinh pháp của đức phật cũng vậy, khi mà ngài giảng đại thừa, bây giờ là cái dùng Trung ấn đâu có bao nhiêu người đâu, nhưng mà trong kinh giảng là hàng dàn hàng dạng, tức là nổi lên cái, cái tới bậc phi nhân, những cái bậc mà chư thiên. những bậc chư thiên họ hộ đạo hơn người ở thế gian nhiều, là tại vì họ đang hưởng phước báo mà họ biết là phước báo này chính là lúc họ tu ở thế nhân, chính như vậy họ tôn trọng lắm. Quý vị thấy rằng có những cái bậc mà Thánh Sư đó Bị người đời mà chê bai nguyền rủa đó Lúc mà những vị này mà lâm chung đó Mấy vị chư thiên đến lấy xá lợi hết Không để cho người đời Tại vì họ nói là người đời quá bạc bẻo người này Những người đời họ không xứng đáng Để mà họ hưởng những cái xá lợi này Và quý vị biết rằng xá lợi của bậc Thánh Tăng Mà quý vị quỳ lễ lại Mà quý vị tôn xưng nữa ha Là quý vị được những cái phước báo Vô lậu và hủ lậu Một cái phước báo vô cùng là rạng rỡ thành ra chúng nhân nhiều khi họ không đủ trí huệ thành ra họ bạc đãi những bậc thánh nhân họ để những cái xá lợi chân thân của vị này chương thiên lấy hết mà mấy chương thiên thì thích lắm mấy chương thiên mà thấy rằng người nào mà tu mà thành đạo mà bị chúng nhân bạc đãi ra là họ luôn luôn họ chực chờ ở bên đó. khi mà vị này nằm sát đó là họ dùng cơn gió họ thổi thẳng lên cái cái chỗ của họ luôn thành ra có những gì mà thiền sư họ khi mà họ mất á, quy tìm cũng được sát của họ là tại vì cái chân cái cái sát thân của họ đã được chư thiên đưa lên cái lên cung cung trời để họ cúng dường mỗi ngày rồi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật